ừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MCanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết bí thuật cổ độc của tác giả Diềm Chi Dương giữ rộng đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này Còn bây giờ mới tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 2 Ừ đối phương áp sát nhưng Phan Tuấn vẫn không nhúc nhích Chỉ tiến trên tay người kia, không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi tơ mạnh như tơ tằm bay vút về phía mắt anh. Đúng lúc này, trên nhà đột nhiên có một người rơi xuống, hắn Tử Kiên lờ mờ cảm thấy trên đầu lạnh lạnh, vội tránh né. Người rơi xuống ấy không phải ai khác mà chính là quản gia Phan Dao. Thì ra, sau khi nhìn ra tiểu Vũ Tử là đồ giả mạo, Phan Tuấn đã dặn dò Phan Dao chuẩn bị hành động. Vì vậy, sau khi ra ngoài, Phan Dao bẻm âm thầm leo lên xà nhà phục sẵn, chờ tiểu Vũ Tử bại lộ sẽ bất ngờ chế phục. Trên tay Phan dao cầm một thanh đoạn đau bằng gỗ đào Tuy chỉ làm bằng gỗ nhưng vì trên lưỡi đau có tầm trùng độc nên cũng có lực sát thương nhất định thân đình tiểu bú tử khái động không ngờ Phan giaoo sớm đã đoán được thế đau lập tức bám theo tiểu Bú tử Tuy linh hoạt nhanh nhặn rằng vẫn là người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm thực chiến vừa nãy nhảy tránh nái để lộ sơn hở Phan giaoo lập tức thừa cơ chặt một đau lên sống lưng y tiểu bú tử tức thì cảm thấy lạnh bút cả người Từ dung lưng đến gót chân trong chấp mắt Cứng đỡ như bị đóng băng Thân thể không sao nhúc nhích được nữa Thiếu ra, cậu xem nên xử lý thế nào Phan Giao thu đau vào vỏ hỏi Phan Tuấn chậm chậm đi tới trước mặt tiểu bút tử Lít nhìn y rồi đột ngột thọc tay và tóc y Phan Giao giật mình Quả nhiên chỉ thoáng sau Phan Tuấn lột khỏi mặt tiểu bút tử Một chiếc mặt nạ ra người Mặt nạ rơi xuống Phía sau không ngờ lại là một cô gái Khoảng trên dưới 20 Tuy phải mặt thông ngãn Nhưng cũng không trai giấu được nét đẹp Cô tên là gì Phan Tuấn để tấm mặt nạ ra người lên mặt bạn hỏi Muốn giết thì cứ giết đi Cần gì phải phí lời Tuy là hạng nữ nhi Nhưng nói năng lại có mấy phần khí khái nam nhân Tại sao tôi phải giết cô Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn giết tôi thôi Phan Tuấn nói đoạn ngồi xuống bên cạnh Phan Giao và Tôn Thạch đều ngận ra Rõ ràng là một hắn tử trên dưới 20 tuổi đi theo Tôn Thạch Vậy mà chỉ trong giáy mắt đã biến thành một cô gái rồi Hừ Đừng có làm bộ làm tịch nữa Lúc người giết chết mẹ ta Tại sao lại không hạ thủ lưu tình Cô gái Hàn học nói Cái gì Phan Tuấn gần như không tin vào tay mình nữa Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Anh đã bị người ta vu vạ đến lần thứ hai rồi Nếu tôi đoán không sai Cô nhất định là hậu nhân của nhà họ thời Ở Tương Tây phải không Phan Tuấn rút sợi tơ mảnh màu trắng của cô gái ra Cầm trên tay rung nhảy nhẹ Sợi tơ đứt thành mấy đoạn Đại hán nằm dưới đất Ôi cha một tiếng Rồi ngọc thở dốc Thì ra nãy giờ y vẫn bị sợi tơ thiết chặt củ hỏng Không thở mạnh được Bây giờ mới được giải thoát Ha ha thế thì sao chứ Cô gái khịt mũi hư một tiếng Sao cô lại nói mẹ cô bị tôi giết hại Phan Tuấn hỏi Thanh ti Chỉ có nhà họ Phan mới có thanh ti đúng không Cô gái lớn tiếng hét lên Sao lại là thanh ti Phan giáo bất giác tự hỏi Sau đó quay đầu nhìn Phan Tuấn Chỉ thấy Phan Tuấn lấy trong túi ra Một viên thuốc đưa cho ông ta Để cô ấy nuốt vào rồi thả đi đi Thiếu da Phan giáo thấy Phan Tuấn xua xua tay Bèn y lời làm theo Cô gái kia uống thuốc giải xong Thu sợi tư lại cũng chẳng buồn cảm ơn Đã bước thẳng ra cửa rồi lại ngoài đầu vào nói Ta vẫn sẽ đến giết ngươi Được được Phan Tuấn bật cười Thực ra trong đầu anh đang nghĩ đến một vấn đề khác thanh ti rốt cuộc Trên đời còn ai biết sử dụng thứ ám khí này nữa Phan ra Thực sự xin lỗi Lại mang đến nguy hiểm lớn như vậy cho anh Tôn Thạch ngại ngùng nói Được rồi Thực ra anh bị thương cũng vì cô ta Muốn tiếp cận tôi mà thôi Nếu cô ta không làm anh bị thương Thì sao có thể vào nhà họ Phan này được chứ Kể cả có vào được Cũng không thể tiếp xúc với tôi ở khoảng cách gần như thế Vì vậy anh chỉ là người bị cô ta dùng làm mồi câu thôi Những lời này của Phan Tuấn làm Tôn tạch sực tỉnh ngộ Tôn đừng ra không cần phải nghĩ ngợi nhiều Cứ ở đây yên tâm dưỡng thương mấy ngày là không có gì đáng ngại nữa Cũng may tủ đoạn dùng độc của cô ta cũng cao mình lắm Bằng không sợ rằng tôi cũng không cứu được anh đâu Nói đoạn Phan Tuấn kê ra hai đơn thuốc đưa cho Phan Giao bảo ông ta theo đơn thuốc bốc cho Tôn Thạch Còn mình thì đi ra phía ngoài sân Những sự việc liên tiếp xảy ra mấy ngày hôm nay Làm Phan Tuấn phần nào lúng túng Mấy gia tộc lớn trước đây sống chết Đều không có con lại tự hồ Đột nhiên lại xuất hiện một lúc Hơn nữa đều có dính dáng đến mình Anh lờ mờ cảm thấy phía sau những chuyện này Đang có một bàn tay đen tối thao túng tất cả Chỉ là nhất thời vẫn chưa tìm được Chút manh bối nào mà thôi Thanh ti, cái cướp đi bí bào của gia tộc Âu Dương Đánh bị thương người Nhật kia Sử dụng thanh ti Cái giết chết nữ chủ nhân nhà họ thời cũng dùng thanh ti Trên đời này ngoài anh ra Rốt cuộc còn ai biết dùng thanh ti nữa Hắn dùng thanh ti giết người rốt cuộc có mục đích gì Nhà họ kim Dòng Âu Dương Lôi Hỏa vang lên phía sau Phan Tuấn Cái gì Phan Tuấn quay đầu nhìn Âu Dương Lôi Hỏa Tiến bố nói nhà họ kim cái gì Thanh ti Âu Dương Lôi Hỏa nói Theo ta được biết Vũ khí bí mật của mấy đại gia tộc chúng ta Tùy mỗi nhà mỗi khác Nhưng ban đầu đều bắt nguồn từ nhà họ kim mà ra Âu Dương tiền bối, sao tôi chưa từng nghe nói chuyện này nhỉ? Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nghe thấy thông tin này. Ta cũng vì không ngủ được mà sực nhớ ra lúc nãy, có thể chuyện này cả cha cậu cũng không biết được, cũng phải mấy trăm năm trước rồi, vì chúng ta và nhà họ Kim có quan hệ rất sâu xa nên mới biết được một số ẩn tình bên trong. Âu Dương lôi hỏa nói tới đây, thần sắc không khỏi có chút ảm đạp, Phan Tuấn thầm nghĩ. Có lẽ quan hệ sâu xa mà Âu Dương Lôi Hỏa nói đến là chuyện mày Âu Dương Yến Vân. Vậy tức là nhà họ Kim cũng có người biết dùng thanh ti. Đầu ác Phan Tuấn lúc này hơi hỗn loạn. Sau vụ hỏa hoạn kia, nhà họ Kim đã bị diệt môn rồi. Chỉ còn lại hai đệ tử Kim Thuận và Kim Ngân. Chẳng lẽ cái biết sử dụng thanh ti lại là một trong hai người này? Chắc là phải đấy. Nếu như người này thật sự không phải cậu, thì nhất định là người nhà họ Kim. Tuy nói vậy nhưng Âu Dương Lôi Hỏa vẫn chưa hết hoài nghi Phan Tuấn Giờ Kim gia chỉ còn lại hai người Kim Thuận và Kim Ngân thôi Nhất định là một trong hai người họ Nói xong Phan Tuấn liền gọi Phan Giao đến Đưa tôi đi tìm Kim Thuận Phan Tuấn nói đoạn quay về phòng mặc y phục Phan Giao gật đầu Đúng lúc hai người chuẩn bị đi thì tí ngọ đột nhiên đuổi tới Điều sức thúc tôi cũng cùng đi cùng mọi người nhé Phan Tuấn ngập ngừng sau đó khét gật đầu Bọn họ ra khỏi nhà thì đã quá nửa đêm Đi trên phố thỉnh thoảng lại gặp phải mấy gác say khướt Ba người bước đi như gió Phan Giao biết rõ các con bảng không phân biệt ngày đêm gì cả Vì vậy lên đi tăng tới chỗ sòng Bạc Vạn Lợi Sòng Bạc Vạn Lợi này nằm ở gần Thiên Kiều Chỉ cách bát đại hồ đồng chứ danh có một con phố Chỗ này rồng rắn hỗn tạp Bên trong đa số đều là bọn háo sắc Nên việc làm ăn cũng tương đối tốt Lúc bọn họ đến Đêm đã về khuya Nhưng sòng bằng vạn lợi vẫn đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo Có rất nhiều loại người ra vào sòng bạc Vì Phan Giao thời trẻ từng theo lão chủ nhân sông Phan Nam Bắc Cũng từng trải nhiều Nên bảo Phan Tuấn đứng ngoài cửa chờ một mình đi vào bên trong Phan Tuấn cũng rất phản cảm với bầu không khí bên trong nên không tự chối Chừng một tuần hương Phan Dao đi ra Lát đầu với Phan Tuấn Sau đó dạo bước đi tới bên cạnh anh nói Không có, Kim Thuận là khách quan, Nghe người ở đó nói từ sau khi tôi gọi hắn đi Hắn không nghề quay lại chỗ này Ông biết Kim Thuận sống ở đâu không? Không biết Nghe nói con người này hành tung rất bí ẩn Chỉ nghe người trong sông bạc bảo hắn ta thông thường đến tối mới xuất hiện Trôi sáng là lặng lặng bỏ đi Có như hắn ở đâu thì chẳng ai biết cả Nhưng cũng có người bảo hắn sống ở khu mồ hoang ngoài thành Chẳng lẽ hắn ta cũng sống dưới lòng đất giống Kim Ngân à? Phan Tuấn nghi hoặc Tiểu sư Thúc Nếu hắn sống dưới lòng đất Thì tôi có cách tìm được đấy Tí ngọ chen vào Hả Phan Tuấn và Phan Giao đưa mắt nhìn nhau Rồi quay lại nhìn tí ngọ Thấy anh ta hết sức tự tin nói Chỉ cần hắn ở dưới lòng đất Trong phạm vi một dạm vuông Chắc là không vấn đề gì đâu Ừm vậy thì tốt quá Ngày mai chúng ta đi tìm Kim Thuận Phan Tuấn vô vai tí ngọ bảo Trở về nhà họ Phan Mọi người ai về phòng người đấy nghỉ ngơi Phan Tuấn không yên tâm biết thương của Tôn Thạch Bèn trở dậy đến phòng y Thấy Tôn Thạch đang ngủ Lúc Phan Tuấn đến Đại hán vẫn luôn bên cạnh họ Tôn Giật mình tỉnh dậy Phan Tuấn vội ra hiệu chỗ y không lên tiếng Sau đó nhìn sắc mặt có vẻ đã hồng nhận trở lại Của Tôn Thạch gật gật đầu Đang định quay mình rời đi Thì Tôn Thạch đột nhiên tỉnh lại Phan gia Phan Tuấn mỉm cười Tôi đến xem thương thế của anh ra sao Làm phiền Phan gia rồi Tôn Thạch chấp tay nói Vết thương của tôi liệu mấy ngày thì khỏi được Nhanh thì dăm ba ngày Chậm thì nửa tháng sẽ bình phục Thực ra Thực ra lần này tôi đến tìm Phan gia Là còn có chuyện khác muốn nhờ vả Nói đoạn Tôn Thạch lấy trong túi ra một phong tư Phan Tuấn bản nghi hoặc nhận lấy Phan Tuấn xem lá thư Rồi lại nhìn Tôn Thạch Sau đó đưa trả lại cho họ Cái này Phan ra Kỳ thực chuyện này tôi cũng chỉ được người khác nhờ thôi Người ấy từng cố ơn cứu mạng với tôi Tôn Tạch nhận lại phong thư nói Lần này tôi đến Bắc Kinh Cũng là vì chuyện này Nhưng đã đi khắp các triệu thuốc trong Kinh Thành Mà vẫn... Phan Tuấn khét gật đầu Tôi biết chuyện này với Phan Gia Cũng có chút khó xử Tôn Tạch còn định nói gì nữa Nhưng đã bị Phan Tuấn ngắt lời Chuyện này tôi nhận lời anh Chỉ là phải đợi vài ngày Dẫu sao số lượng thuốc các anh cần quá nhiều Lại toàn là hàng hóa mà người Nhật đã cấm buôn bán Phan Tuấn thở dài một tiếng Anh không muốn biết số thuốc này tôi mua cho ai sao? Tôn Thạch tò mau hỏi ha ha anh trả tiền, tôi bán thuốc Còn thuốc của anh rút cuộc cô đưa đến đâu thì liên quan gì đến tôi? Nói xong, Phan Tuấn chậm chậm đi ra khỏi phòng ngủ của Tôn Thạch thực ra, với sự thông minh của Phan Tuấn, anh đã đoán ra được Quân đội quốc gia chỉ cần tiền Người thực sự cần đến dược phẩm là quân bắt lộ đang kháng nhật Tuy nói ra thì có vẻ nhẹ nhàng Một người ra tiền, một người trả hàng Nhưng người Nhật đang khống chế dược phẩm rất nghiêm ngặt Bất cần một chút là sẽ trúc hạ sát thân Phan Tuấn gọi Phan Giao đến giữa đêm Kể chuyện này với ông ta Phan Giao kinh hoàng nói Thiếu già, chuyện này nếu lộ ra ngoài Thì sẽ trúc họa đó Ừ, sao mà tôi không biết chứ Nhưng tôi đã quyết rồi Ông cứ làm theo đi mấy ngày tới hãy lo chu toàn số dược phẩm này Sau đó đưa tới tòa nhà bên ngoài thành Bức thư đó viết họ sẽ phái người đến nhận thuốc. Đoạn Phan Tuấn liền phải tay bảo Phan Giao ra ngoài, anh muốn được yên tĩnh một chút. Sáng sớm hôm sau, Phan Giao đã ra ngoài lo việc dược phẩm, còn Phan Tuấn thì cùng tí Ngọ đến khu mộ hoang ở ngoại ô phía tây, nơi này cách thành Bắc Kinh chừng 10 dặm. Phan Tuấn nghe người ta nói thường thấy Kim Tuận biến mất ở khu vực này lúc sáng sớm. Phan Tuấn và tí ngỏ xuống xe ngựa đi vào khu mộ. Đang mùa hè, khu mộ hoang bốc mùi hôi thối khôn tỏa. Hình giờ thế đạo hỗn loạn, xã hội đen, người Nhật, các thế lực đều tụ tập về đây, mỗi ngày đều có người mất tích thần bí. Mấy ngày sau lại thấy giác xuất hiện ở khuôn bộ hoang này, có rất nhiều thi tệ không kịp chôn cất, sớm đã thôi giữ ra trong tiết trời nóng bức này. Hai người xuống xe, tí ngọ đứa mắt nhìn quanh quất. Tiểu sư Thúc, Kim Thuận nhất định là một tên biến thái mới sống ở nơi quái quỷ thế này. Ừ, tí ngọ, chúng ta có thể tìm được hắn không? Phan Tuấn lúc này vẫn không biết tí ngọ rút cuộc quốc châu gì để tìm được kẻ sống rất lòng đất như Kim Thuận. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin của anh ta, anh cũng vững dạ đôi phần. Tí ngọ cười danh mãnh, sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp dao, thứ bên trong trông giống như hương muỗi Tí ngọ, đây là cái gì vậy? Phan Tuấn nhìn thứ bên trong hộp hỏi. Hi hi, tiểu dư thúc, chú cứ xem đi. Nói đoạn tí ngọ châm lửa đốt hương muỗi Một làn khói xanh chậm chậm bốc lên nhưng điều khiến Phan Tuấn ngạc nhiên là làn khói ấy không có mùi gì cả. Tiếng ngọ tay cầm hộp, cùng Phan Tuấn đi sâu vào trong khu mộ. Khói hương bằng lặng, tuy cột khói rất mạnh nhưng không hề bị cơn gió nhẹ thổi tan. Chẳng những vậy, tuy khói hương không có mùi gì nhưng mùi sắc thối giữa lợm giọng lúc nãy không ngờ cũng đã tan biến hết. Nhìn ở đi chấm chậm, chậm vàng vèo Giữa các ngôi mộ, đột nhiên Phan Tuấn nhận ra làn khói hơi lệch đi, mắt tí ngọ sáng lên, lập tức giảo nhanh bước chân, làn khói vốn dựng thẳng đứng giờ đã nghiêng hẳn về phía trước. Chắc có cửa, tí ngọ vui vẻ nói, lại đi thêm mấy chục bước nữa rồi đứng lại trước một ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, cột khói giờ đã chúc thẳng xuống bên dưới. Tiểu Tử Túc, người kia chắc là ngay ở dưới này thôi, nói đoạn tí ngọ thôi khẽ hổm lại cất đi. Nhưng chúng ta làm sao vào trong được Phan Tuấn hơi khó xử Ngôi mộ trước mặt họ Thoạt nhịn chắc cũng được mấy chục năm rồi Bên trên mọc toàn cỏ dại Thậm chí còn có những bụi cây thân to như cánh tay người Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng Nhưng không thấy lối vào đâu cả Tiểu sứ thúc Tôi có cách ép hắn phải chui ra Tiếng ngọ nói Đoạn cười nanh ác Lấy ra một cái hộp nhỏ khác Nhỏ hơn cái hộp trước nhiều Phan Tuấn lấy làm tò mò Không biết trong túi của gắn này còn những bào bối gì nữa Anh ta màu hộp, thứ bên trong trông như một lớp mỡ lợn, nhưng tỏa mùi thơm ngát dị thường, giống hệt như mùi anh ngửi thấy trên người phùng vạn xuân hôm trước. Ký ngọ, đây là thứ gì thế? Phan Tuấn hỏi. Tiểu sư Thúc, khu trùng sư hệ thổ chúng tôi toàn phải tiếp xúc với thi thể để ngăn ngừa thi độc và thi trùng. Chúng tôi đã đặc chế tạo ra loại hương liệu này. Thứ hương liệu này để bôi lên người, lũ thi trùng sẽ tránh ra thật ra, nhưng nếu đốt lên, bọn chúng sẽ lại tụ tập kéo về. Nói đoạn tiếng ngọ đốt tư ấy lên Và đặt trước bia mộ Thoáng giàu nó bốc ra mùi hôi thối tanh tử Mẹ nó Thế này là thế nào Trong nháy mắt Phan Tuấn nạn loáng thoáng Nghe thấy trong mộ vọng ra tiếng kim thuận Khê khê Tí ngọ cười cười nói Tiểu sư Túc chú thấy có hay không Lời vừa dứt Đã thấy bên mẫu trước mặt lúc nay mấy cái sau đó tấm bia hoạch một tiếng đổ vật ra Kim Thuận đầu óc đây đất buồn chui ra từ cửa hang bên dưới ngôi mẫu trông như một tên quỷ nhỏ y vợ chui ra vừa không ngừng đập lên người mình mấy thứ chết kiệt này ở đâu ra vậy ý luôn miệng chửi rùa mấy con giòi bỏ bé xíu trên người rơi là tà bọn lộ ngồm một lúc rồi lại chui xuống đất buồn Kim Thuận Phan Tuấn cất tiếng Kim Tuấn lúc này đang cởi quần áo Quấn quần ngần đầu lên nhìn Phan Tuấn Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc Pha lớn sợ hãi Sau đó lập tức xoay người chạy vào bái cỏ dài Tiếng ngọ phản ứng rất nhanh cũng theo sát y nhảy vào trong bụi cỏ Kim Tuấn mới chạy được vài bước Đã bị tí ngọ tóm lại Tuy người này thân thể gầy gò Nhưng sức lực không ngảy yếu chút nào Anh đang lôi sành xe Kim Tuấn tới trước mặt Phan Tuấn Kim Tuấn chạy cái gì chứ Phan Tuấn lạnh lùng hỏi Kim Thuận cúi đầu ngẫm nghĩ dây lát Sau đó ngẩn lên lộ nụ cười xung xe nói <cười> Phan ra vừa nãy tôi vẫn lơ mơ ngủ Còn tưởng là chủ nợ đến đỏ nợ nữa chứ Phan Tuấn cúi người xuống Ngấy miệng vào tai Kim Thuận hỏi Có biết Thanh Ti không? Không biết không biết Kim Thuận dường như đã có chuẩn bị Trả lời rất nhanh Vội vã vạch rõ danh giới giữa mình và Thanh Ti Thực sự không biết à Phan Tuấn nói đòn đưa mắt ra hiệu cho Ti Ngọ Tiếng Ngọ hiểu ý Tức thì vận sức vặn cánh tay Kim Thuận lên đỉnh đầu Họ Kim cứ ôi ôi á á kêu oai oái Giờ đã nhớ ra chưa Phan Tuấn lạnh lùng hỏi tiếp Phan ra phan ra Ngài tha cho tôi đi Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi Lúc này tí Ngọ đã hơi hơi lòng tay ra Kim Thuận mới nói tiếp Mấy tháng trước có người đến tìm tôi Dùng rất nhiều tiền mua quả tôi mấy mũi thanh ti Ông bán cho hắn mấy mũi Năm chỉ có 5 mũi thôi Vì nguyên liệu tạo thanh ti rất đặc biệt Khi người đó đến tìm tôi lần đầu tiên Tôi nói với hắn là không biết làm Kể cả có biết thì nguyên liệu chế tạo cũng rất khó kiếm Bây giờ hắn bảo Chỉ cần tôi có thể làm Hắn sẽ kiếm được nguyên liệu Trước khi bỏ đi Hắn để lại cho tôi 2 đỉnh vàng nữa Khoảng 1 tháng sau Hắn lại đến Mang theo nguyên liệu Nhưng nguyên liệu ấy chỉ đủ để chế tạo 5 mũi thanh ti tôi Vì vậy tôi đã làm cho hắn Kim Thuận thấp giọng nói Ông còn nhớ hình dáng của người đó không? Người đó rất thần bí Mỗi lần tìm tôi đều thông qua Độc Nhãn Long của Thanh Long Bang đến liên hệ Lúc tôi gặp hắn Cũng là ở trong một sân phòng nhỏ tối tâm Không nhìn rõ được mặt hắn Phan Tuấn thấy Kim Thuận không có vẻ gì là nói dối Bèn bảo Tí Ngọ buông tay in ra Kim Thuận bây giờ mới dối tay Dối chân cho thoải mái Xem ra chỉ có thể đi tìm Độc Nhãn Long vậy thôi Tí Ngọ nói Chật Độc Nhãn Long sớm đã chết rồi Sau khi giao dịch xong Tôi muốn đi tìm cảm tạ độc nhắn long Không ngờ tối hôm đó Độc nhắn long bị phát hiện trong cổ chết Ở cổng sông Bạc Vạn Lịch Và lại mấy ngày nay tôi luôn cảm giác Hình như có người theo dõi mình Nên mới trở về đây trốn Kim Tuận đảo mắt nhìn quanh quất Không hiểu thế nào Lúc nãy có một đống thi trùng đột nhiên trui vào Tôi mới cuốn cuồng trui đấy chứ Ông còn chuyện gì chưa nói cho tôi không Phan Tuấn hỏi Phan ra Kim Tuận cúi đầu Tôi nhớ sư phụ lúc còn sống từng nhắc đến chuyện mật táng. Mật táng? Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nghe thấy từ này, cảm thấy hết sức hiếu kỳ Vâng, sư phụ tôi từng nói mật táng có liên quan tới bảo bối trong tay 5 đại gia tộc khu trụng sư, mà bảo bối của 5 đại gia tộc này đều do một khu trụng sư hệ kim chế ra. Vì vậy gia tộc hệ kim biết về mật táng nhiều hơn 4 gia tộc kia một chút. Lời của Kim Thuận vừa khéo trùng khớp với những gì Phùng Vạn Xuân nói ở trong nhà lao. Ừm, Phùng sư phụ cưng từng bảo tôi đi tìm sư phụ của ông Ông ấy nói sư phụ ông biết một bí mật lớn Có liên quan đến bệnh bệnh của tất cả khu chủng sư Có lẽ chính là mật táng này rồi Phan Tuấn chậm ngâm Có điều tôi chỉ biết chừng ấy thôi Có lẽ sư đệ Kim Ngân của tôi biết nhiều hơn một chút Vì sư đệ mới là truyền nhân chính của hệ Kim Ừm, tôi nghi ngờ sư phụ ông gặp bất trách Vì con liên quan đến chuyện này Phan Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh Đúng lúc ấy, Kim Tuấn ối lên một tiếng thảm thiết, Phan Tuấn và Tí Ngọ không hẹn mà cùng nhìn về phía y, chỉ thấy hai mắt Kim Tuấn gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng như không thể tin nổi. Kim Tuấn, Phan Tuấn lao tới ôm lấy Kim Tuấn, cảm thấy toàn thân y đang co giật dữ dội, môi tím bầm lại, miệng bọt trắng, rõ ràng là đã trúng độc. Phan Tuấn vội bắt mạch cho y, mấy giây sau anh bếng sao lại như vậy được? Anh buông cổ tay Kim Tuấn ra, nhanh chóng sờ mó trên người y. Đột nhiên dừng lại ở cổ Sau đó cẩn thận xoay người y lại Tí Ngọ trận tròn mắt lên nhìn Phan Tuấn Chỉ thấy ngón tay Phan Tuấn lướt trên gáy kim thuận Bất thần dừng lại Rồi nhẹ nhàng rút ra một vật Trông như sợi tư Không ngờ lại là một mũi thanh ti Phan Tuấn cầm thanh ti trên tay Đưa lên mũi người rồi nói Đây là mũi có độc tính mạnh nhất Trong các loại thanh ti Ngập máu là chết ngại Theo sức thúc Chẳng lẽ chú cũng không có cách cứu hắn à Tí Ngọ hỏi Loại thanh tin này vốn rất hiếm dùng Thông thường khu trùng sư để lại sử dụng nước vạn bất đắc dĩ Căn bản không có thuốc giải Phan Tân nói đoạn đào mắt nhìn quanh quất Cự ly phát giả của thanh ti có hạn Rốt cuộc là ai có thể giết chết kim thuận trong khoảng cách gần như vậy Mà thần không hay quỷ không biết chứ Tiểu sư Thúc ý chú là tên sát nhân vẫn còn là quanh đây à Tí Ngọ phân chấn đưa mắt nhìn quanh quất Ánh mắt lộ ra một tiếng hy vọng Đừng tìm nữa Chúng ta chôn kim thuận trước đã Phan Tuấn không để tí ngọ Đi tìm là con lý lẽ riêng Nếu một người có thể phát xả thanh ti Ở khoảng cách gần như vậy Mà bản thân anh cũng không thể phát giác Thì nhất định là cao thủ Giờ đi tìm hắn sợ rằng cũng chẳng được tích sự gì Tí ngọ gật đầu Từ khi Phan Tuấn cứu anh ta Dưới tay Âu Dương Lôi Hòa Anh ta dường như hết sức kính chẳng Tiểu sư thúc tuổi tác tương đương với mình này Còn lờ mơ cảm thấy người này có gì đó khác với người thường Nếu theo ý của tí ngọ Thì chỉ cần vứt xác Kim Tuần ở đây là được rồi Dẫu sao chỗ này cũng là một khu mộ hoang Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Phan Tuấn Anh ta liền gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu Tiểu sư Thúc à Tôi tính chúng ta cứ đem Kim Tuần đặt vào trong mộ huyệt Mà hắn ta ở lúc sống là được rồi Bớt công đào thêm cây hố nữa Mà giờ chúng ta cũng không có dụng cụ gì Tí ngọ nhìn cái miệng hăng Tuy không lớn lắm Nhưng cũng đủ cho một người chú lọt Ừ anh nói phải Nói đoạn Phan Tuấn lần đi về với cửa hang Tí ngọ vội bước lên trước Cười hì hì nói Mấy chuyện nặng nhọc này để tôi làm cho Kế đó anh ta ngồi xuống đất Nhét tay chân vào miệng hang Phan Tuấn và anh ta trao đổi bằng ánh mắt Tí ngọ gật đầu Giới tiếp tục chui xuống Thoát trái cả người đã ở bên trong huyệt mộ Phan Tuấn đẩy bên trong một lúc Nhưng không thấy tí ngọ có động tính gì Trong lòng không khỏi lo lắng Chỉ dưới kim tuần có bố trí cảm bẫy gì bên dưới Gây bất lợi cho tí ngọ Tiểu sư Thúc, chú có muốn vào đây xem không? Một lát sau, giọng nói chầm đục của tí ngọ mới tự trong phát ra. Sao vậy, tí ngọ? Phan Tuấn hét vào miệng hang. Không thể tin nổi, tiểu sư Thúc, tốt nhất là chú vào đây mà xem. Dòng tí ngọ không giấu nổi và hào hứng, Phan Tuấn cũng lấy làm tò mò, rốt cuộc bên trong mộ huyệt mà Kim Thuận cứ ngủ có tối dự khiến tí ngọ hưng phấn như thế. Mặc dù bề ngoài Phan Tuấn tỏ ra già dặn đời, song rống sao anh cũng chỉ mới gần 20 tuổi đầu, tính nhưu kỳ rất nặng, thêm nữa sau khi được chứng kiến tinh diệu của Minh Quỷ, anh càng thêm tò mò với khu rừng sư hệ kim, vậy là Phan Tuấn cũng học theo Tí Ngọ, chậm chui vào miệng hang. Mặc dù cửa hang không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Phan Tuấn, sau khi được Tí Ngọ đỡ cho đứng vững, anh mới đảo mắt nhìn quanh một vòng. Thấy mẫu huyệt này không ngờ lại rộng gấp đôi gian phòng bình thường. Trên tường gắn không dưới 10 ngọn đèn dầu làm cả không gian sáng như ban ngày. Ở giữa có mấy cái bàn, bên trên giải rác một vài bánh răng và ngọc bột. Ngoài ra còn có một số món công cụ hình dáng kỳ quái. Tiểu sư Thúc, chúng xem những bản vẽ trên tường kia xem. Thí ngọ chỉ vào những tờ giấy đáng ngả vàng trên tường. Phan Tuấn nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, thấy trên bức tường đó toàn là bản vẽ. Mấy trên quả bản vẽ đầu tiên không ngờ Lại viết hai chữ thanh ti Phan Tuấn vội dào bước lại gần Như mày xem xét công nghệ chế tăng Ghi trên bản vẽ Tuy nãy giờ vẫn đang cố kìm nén sự kinh ngạc trong lòng Nhưng lúc này anh không khỏi ồ lên một tiếng Công nghệ chế tác thanh ti Trên bản vẽ này hoàn toàn giống hệt Như những gì anh biết Bản vẽ thứ hai là minh quỷ Tuy Phan Tuấn không hiểu về cơ giới lắm Nhưng nhìn hình vẽ anh cũng nắm được đại khái Trên bản vẽ thứ ba Đề tam thiên thượng Vẽ một sợi dây mảnh dài màu trắng, Phan Tuấn lập tức nhớ đến binh khí mà cô gái họ thời của hệ thủy sử dụng. Rồi lại nhìn phần giới thiệu bên dưới. Tam Thiên trưởng tên lấy từ câu thơ Bạch Phát Tam Thiên trưởng ly sầu tự cán trường của Lý Bạch. Binh khí này, thoạt nhìn giống như roi mềm, thực ra lại là kiếm, thân kiếm nặng bốn lạng 3 tiền, muốn dùng quảng sát thượng đẳng ở núi Tân Khê, vùng Âu Việt, trải qua hơn hai chục công đoàn phức tạp mới nên tiểu thúc Tên núi tân cây này sao tôi nghe có vẻ quen vậy nhỉ? Tí ngọ chậm ngâm. À, tương truyền năm xưa, đại sư đúc kiếm Âu Dương trị tử muốn đúc cho Việt Vương câu tiễn một thanh kiếm sắc để quyết tắng trên chiến trường. nên đã đi khắp núi cao sông lớn trong thiên hạ để tìm kiếm nguyên liệu thượng đẳng. Cuối cùng đến được núi tân cây ở Long Tuyền, thấy nơi này cây cưới tư tốt xanh um Có bảy cái giếng xếp thành hình bắt đầu bội tinh, nước trong thấy đáy. Bên cạnh có hồ nước mấy chục mẫu khung cảnh tính mịch vắng bẻ Là đất tuyệt nào để đúc kiếm Và lại còn phát hiện thấy có mò quan sắt Vì vậy đã đúc lên thanh kiếm long tuyển Phan Tuấn vừa nói vừa quan sát Những bản vẽ thiết kế trên tường Không khỏi trầm trổ thán phục Tiểu sư Túc Chú biết nhiều chuyện thật đấy Tí ngọ lại càng thêm khâm phục Vì tiểu sư Túc này Có điều Phan Tuấn đã bị những bản vẽ trên tường Làm cho mê mận Hả anh nói cái gì Hồi lâu sau Phan Tuấn mới kịp phản ứng Tí ngọ cười cười tiếp tục đi về phía trước Khi tới bên cạnh giường kim thuận Anh ta lại thêm một lần biến sách Không kìm được giật lùi mấy bước Loạn trọn ngã ra đất Phan Tuấn vội quay đầu lại Sao vậy Tiểu sư thúc chú xem trên giường Trên giường Tí ngọ run run chỉ vào thứ đang nằm trên giường nói Phan Tuấn bộ chạy tới bên cạnh tí ngọ Nhìn theo hướng anh ta chỉ Thấy trên giường Kim Thận phủ một tấm chăn bông dày, một bàn tay trắng như tuyết thỏ ra bên dưới tấm chăn ấy, ngón tay thanh mảnh móng tay sơn màu hoa đào đỏ chót Là một cô gái sao? Phan Tuấn và Tí Ngọ đưa mắt nhìn nhau, sau đó khe kẽ vén tấm chăn lên. Một cô gái hoàn toàn ló thể nằm sấp trên giường, mái tóc dài đeo đầy trang sức hoa lệ, sau lưng bị trúng một dao, máu tươi đỏ ối đang tuôn ra như suối, tức hồ vừa mới chết không lâu. Tiểu sư Thúc, cô gái này ăn mặc giống như gái lầu xanh vậy. Đúng thế, lẽ nào cô ta lại bị Kim Tuận sát hại? Phan Tuấn lờ mờ cảm thấy bất an. Đúng lúc này, tí ngọ đột nhiên xứng người lại, kéo Phan Tuấn đi về phía cửa hàng. Sao thế, tí ngọ? Phan Tuấn thấy tí ngọ kéo mình đi, vẻ mặt nghiêm trọng liền hỏi ngay. Còn 16 người đàn ông, ngoài một người khoảng trên dưới 50 tuổi, số còn lại đều khoảng 20, chân đi ổng tất cả đều đeo súng đang bao vây chỗ này. Hai tay tí ngọ khát giật giật. Anh ta vừa dứt lời, chỉ ngay bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập Người bên trong nghe đây, từ từ đi ra ngoài. Tiếng nói này Phan Tuấn nghe rất quen tay, chính là cục trưởng cục cảnh sát Phương Nho Đức. Có điều sao y lại đột nhiên xuất hiện ở khu mộ hoang ngoại thành này chứ? Báo cáo cục trưởng, người này đã chết rồi. Một cảnh sát trẻ cao giọng nói. Trong hàng động là người nào, giữ tay lên chậm chậm đi ra đây cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí nữa. Tuy nói vậy nhưng Phương Nhau Đức chỉ bao vây bên ngoài Trần trừ không có đụng tiếng gì Tiểu sư thúc chúng ta tính sao bây giờ Tiếng Ngọ thị thầm hỏi Phan Tuấn Đừng hoảng loạn để tôi ứng phó Rất lời Phan Tuấn lớn tiếng nói Phương Cục trưởng hôm nay sao rảnh rỗi vậy Ủa Phương Nhau Đức hẳn cũng vô cùng kinh ngạc Giọng nói này có phải của Phan gia không Đúng là tôi Phương Cục trưởng sao lại có thời gian rảnh rỗi Chạy đến khu mộ hoang vắng vẻ này vậy Phan Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Hừm... Còn bà nói chứ... Mới nhận được lệnh của cấp trên... Nói ở đây xảy ra án mạng... Nhất quyết bắt láo tử phải chạy đến một chuyến. Phan ra... Sao anh lại ở đây? Phương Nhân Đức lào bào chửi động. Lệnh của cấp trên? Phan Tuấn nghi hoặc nói... Sau đó nhìn tí ngọ... Rồi lại quay đầu nhìn cái xác nữ trên giường... Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tâm trí. Ừ, người đâu? Súng kéo Phan ra lên. Phương Nhân Đức là một tên cáo già, Y ra người xuống một mặt muốn kéo Phan Tuấn lên Mặt thang cũng để xem bên trong huyệt mộ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Y vừa rứt lời Phan Tuấn đã thấy một nửa người viên cảnh sát Trôi qua miệng hang Tiểu sức thúc tính sao bây giờ Tính Ngọ đương nhiên đang nói tới thi thể nằm trên rừng Nhưng trong đầu Phan Tuấn lúc này Lại nghĩ đến một vấn đề khác Cấp trên quả đám cảnh sát này Làm sao biết được ở đây có một xác chết chứ Để yên xem nào Một viên cảnh sát nhảy xuống, sau đó phủi bụi đất cát trên người, chỉnh lại mũ, kể toét toét khom lưng chào Phan Tuấn. "Phan gia, <cười> sao anh lại ở đây vậy?" Phan Tuấn cũng cười cười, lúc này một viên cảnh sát khác đã chui xuống, người này cũng cúi đầu chào, đoạn hỏi anh. "Phan gia, có cần chúng tôi đỡ ngài ra trước không?" "Ừ, cũng được." Phan Tuấn thở hứng đáp, viên cảnh sát kia lập tức trùng người xuống, sau đó nói, "Phan gia, mời anh." Phan Tuấn gật đầu rồi vịn vào vai y. Bên người chui qua miệng hăng, người ở bên ngoài lập tức chờ tay ra kéo anh. Phan Tuấn chỉ cần dùng sức một chút là treo lên được. Khà <cười> khà, Phan Gia, sao anh lại ở đây thế? Phan Tuấn vừa chui ra, phương nhỏ đức đã đi tới, vừa giúp anh phủ đất bám trên người vừa hỏi. Ừ, là vì người này. Phan Tuấn chỉ vào cái xác của Kim Tuấn đang nằm dưới đất. Ủa? Phan nhỏ đức nhìn cái xác nói. Phan Gia biết án vì sao mà chết không? Là một loại ám khí tầm độc. Phan Tuấn vừa dứt lời chợt ngay hai viên cảnh sát bên dưới Kinh hãi kêu lên Cục trưởng bên trong có một cái xác Là một người đàn bà xác thực chính là Yên Liễu cô nương Ở tiêu thương quán mất tích mấy hôm trước Các người chắc chắn chứ Phương nhỏ Đức xác nhận lại lần nữa Vâng là cô ấy Và lại hình như vừa mới chết Viên cảnh sát bên dưới run rộng trả lời Phương nhỏ Đức ngoẹo đầu sắc mặt xa xầm Đưa mắt đánh giá Phan Tuấn một lượt Sau đó nói với đám cảnh sát hai bên Người đâu Chói Phan Tuấn lại cho ta Phan Tuấn gần như không tin vào tay mình Nghi hoặc nhìn Phương Nho Đức Phương Nho Đức Ông muốn làm gì vậy Ha ha Phan ra đành phải xin lỗi anh rồi Chắc anh chưa biết Gần đây xuất hiện hàng loạt vụ án liên tiếp Người mất tích toàn là các cô nương Trong khu Bát đại hộ đồng Trong nửa tháng đã có mười mấy người Không rõ tung tích rồi Mà Yên Liễu ở tiêu tường quán này Cũng là một trong những nạn nhân Hôm nay phát hiện thi tẩy cô ta ở đây Phan Giang lại có mặt trong mộ huyện này Tôi nghĩ anh nói gì cũng không thể tránh được liên quan vậy không Phương Nhọt Đức đúng là một tên trở mặt như trở bàn tay Vừa mới xung xoe nịnh nọt đấy Lát sau đã trừng mắt lên là mặt lạnh được rồi Ngượm đã Tôi có thể làm chứng Lúc tôi và tiểu sư túc đến thì cô ta đã chết rồi Không liên quan gì đến tiểu sư túc của tôi cả Tí Ngọ chặn trước mặt Phan Tuấn nói Người nên nghĩ xem Mình có thể thoát tội hay không đã Bắt luôn gắn lại cho ta Phương Nho Đức gần giọng quát Khiến cái xác lại lên đây Đưa người này ra trước đã Phương Nho Đức nói xong Hai viên cảnh sát liền đẩy Phan Tuấn một cái Phan Tuấn chỉ lạnh lùng cười khầy Lúc ngồi trong xe Tí Ngọ ghé tay Phan Tuấn hỏi Tiểu sư thúc Bọn người này rốt cuộc muốn làm gì vậy Phan Tuấn lướt mắt nhìn Tí Ngọ Hơi nhớ mày lên nói Rốt cuộc là ai đã báo cho chúng nhỉ Dì cơ à Tí Ngọ không hiểu hỏi Đúng lúc này cửa xe đột nhiên mở ra, tài xế và Phương Nho Đức lần lượt ngồi lên, Phương Nho Đức ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nói Phan ra, anh đừng giận, chuyện này rốt cuộc do ai làm, chúng ta về cục cảnh sát điều tra tự nhiên sẽ rõ thôi Phương Nho Đức cũng rất tức thời trước khi làm rõ tình hình, y tuyệt đối không tùy tiện đắc tội với Phan Tuấn Vì thế lực nhà họ Phan rốt cuộc lớn chừng nào thì không ai biết được Y chỉ biết dù là quân đội quốc gia hay người Nhật đều rất cung kính với người nhà họ Phan, nhưng nguyên nhân tại sao thì không ai biết. Phan Tuấn cười khẩy, ngoài đầu nhìn xác cửa sổ, lúc này trời đã tối sầm lại, thời tiết sáng sáu quả nhiên chẳng khác nào trẻ con, bảo đổi là đổi ngay, mới rồi còn nắng rực rỡ trói trăng, thoát cái đã mây đen đầy trời, quần phong quần quận, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính xe phát ra tiếng đồm đột. Mưa lớn rội xuống mặt đường, làm dấy lên một làn hơi nước mở mịt bám lên cửa kính. Không khí trong xe oi bức ngột ngạt, Phương Nho Đức quay đầu lại đưa cho Phan Tuấn một điếu thuốc. Phan già, có muốn thử không? Phan Tuấn lắc đầu, đúng lúc này chiếc xe đột nhột phanh két lại. Người Phương Nho Đức nghiêng đi, đầu đập vào cửa kính. Thức tỷ xưng vù lên một cục lớn, y ôm đầu đập cho tên tài xế một cái. Mẹ cha mày, có biết lái xe không hả? Không, không, không, không phải, Phương... Phương cục trưởng là, là xe đằng trước Dừng lại trước ạ Tên tài xế hóa ra bị nói lắp Phương nhỏ đức ngước lên nhìn phía trước Quả nhiên chân xe chạy trước họ Không hiểu sao bỗng dừng lại Còn bà nó chứ Thế này là sao Phương nhỏ đức lầu bầu chửi bới So so đầu Tiếng ngọ cười khủng khục Tiểu sư túc Có phải có người đến cứu chúng ta không Nhưng Phan Tuấn hiểu rất rõ Hoàn toàn không ai biết bọn nọ đến đây Làm sao có người cứu họ được chứ Mày xuống xem xảy ra chuyện gì Phương Nho Đức đợi lâu quá phát bực Để tên tài xế bên cạnh một cái gian lạnh cục, cục cục trưởng Tôi Tôi Tôi Tên tài xế lắp bắp nói mẹ cha nhà cái thằng này nữa Rất lời Phương Nho Đức dưa chân đạp tên tài xế ra ngoài Hắn ta vừa đi ra Đến thấy bốn cửa chiếc xe đằng trước Đột nhiên cùng lúc bật mở Bốn người mặc cảnh phục đồng loạt ngã vật ra ngoài Thấy máu tươi tuôn ra như suối Tên tài xế lập tức chui vào trong xe Lắp bắp nói Cạnh cạnh Cảnh cục trưởng Bọn bọn bọn họ họ cấm mồm lão tử bước chúng nó đều chết rồi Lúc này Phương Nho Đức cũng đã vã hết mồ hôi Nhẹ nhàng rút súng ra Nhìn chằm chằm phía trước xem có động tính gì không Phan Tuấn cũng bị cảnh tượng trước mắt Làm xứng sở Rốt cuộc là ai giết mấy tên cảnh sát đó Tiếng ngọ hơi nghiêng người Nghe miệng vào tay Phan Tuấn hỏi Tiểu sư Thúc có phải người của chúng ta không Phan Tuấn lắc đầu Anh thực sự không nghĩ ra là ai đến cứu mình Trong lúc nói chuyện Mọi người đã từ trong xe đi xuống Hắn mặc bộ quân phục đổ đen Mặt bịt kín tay cầm một thanh đoạn đao Trông hết sức bình thường Bước đi nhanh nhạc đang tiến về phía họ Phương Nho Đức dơ súng nhắm về phía người kia Nhưng một luồng sáng lé lên Thanh đoạn đao đã rời tay Xuân có cửa xe cắm vào cánh tay họ Phương Là mị đau đến nỗi ré lên Khẩu súng cũng theo đó rơi xuống đất Phan giả có ở đấy không Người kia cao giọng gọi Phan Tuấn nhìn chầm chầm vào người trong màn mưa Không ngừng bắt óc nhớ xem đã gặp hắn ở đâu chưa, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy đáp án. Phan Tuấn, Phan Gia có đó không? Người kia lớn tiếng gọi lần nữa, ngữ điều đã có chút mất kiên nhẫn. Cánh tay Phương Nho Đức run run, y cất giọng van lên. Phan, Phan Gia, anh trả lời hắn một câu đi. Phan Tuấn giữa cánh tay bị trói lên ra hiệu Phương Nho Đức vội bảo. Mau, cởi dây tầng cho Phan Gia, mày là cái thằng ngu. Tài xế vừa cởi dây chói trên tay Phan Tuấn Anh đẩy cửa xe bước ra ngoài Thực ra anh cũng rất tò mò muốn biết thân phận của kẻ này Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây Tại sao hắn lại biết anh ở trong xe của cảnh sát Tôi chính là Phan Tuấn Giọng Phan Tuấn rất chậm Người kia nghe thấy liền bước nhanh tới Đưa mắt đánh giá anh một lượt Lấy trong tay áo ra một vật dơ ra trước mặt anh Phan Tuấn trông thấy thứ đó liền dứu mảnh lại Ông là... Người kia làm dấu im lặng Sau đó nói mấy câu vào tai Phan Tuấn, Phan Tuấn vừa nghe vừa gật đầu, người trong xe không hiểu chuyện gì, đều trú mắt ra nhìn. Ừ, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Phan Tuấn nghe xong cười khẩy, lạnh lùng nói. Phan Tuấn, vụ làm ăn này rõ ràng là có lợi cho anh. Người kia thuyết phục. Có lẽ vậy, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận. Được rồi, tốt nhất ông hãy quay về đi, tôi không phải con buôn. Phan Tuấn nói xong liền quay về xe Người kia ngẩn ra tại chỗ Đột nhiên một thanh đoàn đao ló ra nơi tay áo Đúng lúc này Phan Tuấn cất tiếng Nếu muốn giết tôi Thì tranh thủ lúc này đi Có điều vụ giao dịch này tôi nhất định không làm đâu Người kia biết Phan Tuấn Phát giác được mình rút đao Chắc chắn không phải một đối thủ Có thể coi thường bèn cười nói ha, hà, hà Tao biết rồi sẽ có ngày anh đến tìm ta thôi Chúng ta cứ chờ mà xem Nói xong hắn xoay người chạy thẳng vào trong màn mưa mịt mù. Phan Tuấn khựng lại mấy giây Rồi mở cửa ngồi vào xe Lúc này Phương Nho Đức đã rút Thanh Đao cắm trên cánh tay ra đang băng bó Ý quay đầu lại nhịn đau Dặn ra một nụ cười Phan ra Hắn ta là ai vậy Lái xe đi Phan Tuấn nói xong liền dựa vào cửa xe Những ký ức về người áo đen từ nơi đáy lòng anh Từng chút từng chút quận trào lên Tên tài xế nói lắp cũng tò mò Ngoài đầu lại ngay ngóng Chẳng ngờ phương nhau đức bị đối phương làm lơ đáng Không biết trút giận vào đâu Vừa khéo đụng vài ánh mắt tên tài xế Y liền dơ tay định tắt Nhưng cánh tay vừa nhức lên đã đau bút Tên tài xế này tuy có tật ở miệng Nhưng phản ứng rất nhanh nhẹn Lập tức tránh đi cười cười nói Cục, cục, cục trưởng Ngài cẩn thận cánh tay Nói xong hắn lập tức khởi động xe Vòng qua chiếc xe vi trước Chạy thẳng về cục cảnh sát Chương 5 tuyệt kỹ hệ thổ Cục cảnh sát là một tòa kiến trúc 3 tầng màu xám Ngoài cửa có mấy chiếc xe con Chiều cổ màu đen Phương Nhọ Đức dẫn Phan Tuấn đi vào Đám người bên trong vội vàng chạy ra đón Phương Cục trưởng Ngài bị thương rồi à Một tin cảnh sát hỏi Mẹ nó trên đường gặp chút chuyện Mất bốn anh ngạp Máu đưa hai người này vào phòng thẩm vấn khác nhau Phương Nhọ Đức chỉ và Phan Tuấn và tí ngọ Tiểu sư Thúc Thế ngõ tuy cũng tầm tuổi với Phan Tuấn Nhưng kinh nghiệm từng trải thì còn xa mới bằng Phan Tuấn gật đầu nói Không sao, cứ theo họ đi đi Phòng thẩm vẫn không lớn lắm Vừa đầy cử bước vào nên người thấy mùi cồn nồng nặc Đằng sau chiếc ghế gỗ lớn là các loại dụng cụ tra tấn Phan Tuấn thoáng ngừng lại, khét cười Rồi chậm chậm bước vào trong Ngồi xuống ghế, viên cảnh sát đưa anh vào Khóa cửa lại rồi bỏ đi luôn Phan Tuấn hoàn toàn không hứng tú với sự bài chính trong phòng Điều khiến anh mê hoặc nhất Vẫn là người áo đen kia Đúng vậy Người áo đen ấy Đưa cho Phan Tuấn xem một thẻ bài Bên trên để hai chữ Quân thiên Còn nhớ Trước khi qua đời Chắc anh từng nói Nếu có người cầm tấm thẻ bài này đến tìm Thì nhất định phải nghe rõ xem y nói gì Những điều người áo đen thì thầm vào tai Khiến anh không thể nào tin nổi Đó là điều Phan Tuấn tuyệt đối không chấp nhận Kể cả mất nước Cũng không đánh mất đi tín ngưỡng của Phan gia Đó là suy nghĩ sơ nay của Phan Tuấn Tuy rằng xưa nay, anh không ngã theo bất cứ phe phái nào trong nước, nhưng đối với người Nhật thì lại cực độ căm ghét. Đợi một hồi lâu, vẫn không có người đến, Phan Tuấn đột nhiên nhớ lại mật huyết của khu trùng sư hệ thổ mà Phùng Phận Xuân nói cho mình trong nhà lao. Lúc này cũng coi như nhàn dối vô sự, chỉ bằng đem ra nghiện ngấm một phen, tránh để sau này quên mất. năng lực của khu trùng sư hệ thổ có quan hệ rất lớn với Linh Trùng và lại hết sức chú trọng đến thể chất tự thân của người tu liệt. Phan Tuấn vốn thông minh Cộng thêm từ nhỏ luyện võ Vì vậy trong lúc bất tri bất giác Đã lĩnh hội được mấy phần mật quyết của Phùng Vạn Xuân Đúng lúc này Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra Khiến Phan Tuấn giật mình sự tỉnh Anh không nghề quen hai người mới bước vào này Cả hai đều mặc thường phục Bọn họ thấp giọng nói Phan già mời đi theo chúng tôi Phan Tuấn đứng dậy nói Các người là ai Một trong hai người mỉm cười Đi tới trước mặt Phan Tuấn Đưa mắt đánh giá một lượt Sau đó dùng thứ tiếng Trung không được lưu lót lắm nói Tiểu sư Thúc xin ai đi theo chúng tôi Người Nhật Đây là phản ứng đầu tiên của Phan Tuấn Người này hóa ra là người Nhật Nhưng tại sao y lại gọi mình như thế Đột nhiên anh sức hiểu ra Người này nhất định là hậu duệ của nhánh khu trùng sư hệ hỏa Tại Nhật Bản Anh là hậu duệ của khu trùng sư hệ hỏa Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi ấy Tiểu sư Thúc quả nhiên rất tinh mắt Người Nhật đó tiếp lời Tôi tên má thật sư aaka mời chú đi theo tôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm thương tổn chú đâu túi ấn tượng của Phan Tuấn với người Nhật không tốt nhưng anh muốn biết rốt cuộc người này có ý đồ gì bèn gật đầu nói tôi còn một người bạn nữa tiểu sư túc yên tâm đi người bạn đó quả chú chúng tôi sẽ sắp xếp thả ra Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ Nghe ma thật sư Aaka nói vậy Phan Tuấn vẫn không yên tâm được tôi sẽ lập tức cho người đi sắp xếp Matasu Akaji Bên tay gọi người kia Thì thầm mấy câu bên tai y Người kia liền gật đầu chạy đi luôn Sao anh biết tôi ở đây Phan Tuấn hỏi Haha tiểu sư Thúc Quân đội của chúng tôi vào thành lâu như vậy Nhưng chưa hề quấy dày đến quý phủ đúng không Matasu Akaji cười giảo hoạt Phan Tuấn quả thật cũng rất tò mò Người Nhật đúng là chưa từng đến nhà họ Phan Thậm chí sản nghiệp của nhà họ Cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào Là do anh Lúc này Phan Tuấn đã tìm được đáp án Không sai Tiểu sư Thúc Trong tất cả các gia tộc khu trùng sư Tôi sớm đã nghe nói Khu trùng sư hệ mộc có trọng nhất là đạo Trung Dung Và lại chúng ta cũng coi như là họ hàng xa Sao tôi có thể quên dây tiểu sư Thúc được chứ Tiếng chung của Mata Sư rất kém Tuy nói toàn lời ngon ngọt Nhưng nghe lại khiến người ta có cảm giác đề phòng và khó chịu Trong lúc nói chuyện tí Ngọ đã được đưa đến Anh ta thấy Phan Tuấn liền cười toe tuét, tuét. Ha ha tôi biết là tiểu sư thúc nhất định có cách mà Phải rồi bọn họ là ai vậy Phan Tuấn vô vũ liền vai tí ngọ nói Anh về nhà đợi tôi trước Sau đó bàn tay đặt trên vai tí ngọ Khẽ vận sức một chút Tí ngọ tuy rằng tính tình còn trẻ Xong cũng là người cơ cảnh tinh minh Lập tức hiểu được ý tứ của Phan Tuấn Gật đầu đáp Ừm um, tôi biết rồi tiểu sức thúc Tạm không nói đến chuyện tí ngọ Về nhà họ Phan báo tin thế nào Chỉ nói Phan Tuấn ra khỏi cục cảnh sát Lên lên một chiếc xe con màu đen Chiếc xe ấy chạy thẳng đến một khu biệt thự Ở phía đông thành Cư dân nơi này đã bị đuổi đi hết từ lâu Trông như một khu nhà hoang Họ dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng Tiểu sư Thúc mở xuống xe Mà tà sư nói đoạn liền đẩy cửa xe xuống trước Sau đó mở cửa xe giúp Phan Tuấn Xin mời bên trong có người đang đợi Phan Tuấn xuống xe Lúc này trời đang ngả về chiều Vì mới có một trận mưa nên cầu vồng rực rỡ khắp trời Ngôi biệt thự dưới dáng chiều toát lên vẻ trang nghiêm đặc biệt, một tòa kiến trúc 3 tầng màu đen, bên ngoài là hàng rào sắt vươn cao, trên phố không một bóng người, Phan Tuấn hơi do dự rồi cất bước đi vào trong. Phan Tuấn đẩy cửa ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Matazu gật đầu, anh cười nhại một tiếng rồi đi vào trong tòa biệt thự. Biệt thự số 0 ngõ Đông Dao Bắc Bình. Tuy rằng đang giữa mùa hè, Nhưng tòa biệt tự số công này lại khiến người ta thấy lạnh hết cả sống lưng Vì phía trong cửa bày ngột ngang mấy cái giá treo cổ bằng sắt Bậc thang bằng đá đại lý màu đen Cầu thang bằng cầm thạch trắng Tự hộ tót ra một làn hơi lạnh lạnh Phan Tuấn đi qua 13 bậc thang Vừa bước tới cửa sành chính Cánh cửa đột nhiên chậm chậm mở ra Trên sofa trong phòng khách là một lão già khoảng hơn 60 tuổi Tướng mạo quắc thước, vận áo dài, miệng miệng cười Ông ta trông thấy Phan Tuấn lập tức đứng lên nói ha hà, muốn gặp Phan Gia trong truyền thuyết quả thật không dễ chút nào Ông già này nói tiếng Trung rất lưu lắt Nhưng loàng toán vẫn nghe ra được chút tạp âm chắc cũng là người Nhật Ông là... Phan Tuấn cố ra vẻ nghi hoặc Vẫn nghe Phan Gia thông minh hơn người Sao lại không đoán được ta là ai chứ thực ra Phan Tuấn từ lúc ngồi trên xe đã đoán được đại khái rồi Người này hẳn là quân tử của nhánh khu trùng sư hệ hòa còn lại Ha ha, nếu tôi đoán không lầm là tiền bối của hệ hỏa rồi Phan Tuấn cười cười Quả nhiên thông minh Ông giả nhau mắt Thật ra hai người nãy giờ chỉ toàn nói những lời khách sáo Ông ta dưa tay ra hiệu cho Phan Tuấn ngồi xuống Phan Tuấn gật đầu cảm ơn Đoạn ngồi xuống chiếc sofa đối diện Không biết hôm nay tiền bối tìm tôi đến là có việc gì Phan Tuấn đi thẳng vào chủ đề chính luôn Chỉ thấy ông ta vế tay một cái Rồi nói với người bên cạnh Mang trà lên Đoạn quay sang hỏi Phan Tuấn Sự điệt Không vội Cháu vừa mới đến Uống tránh trà Giữa chúng ta từ từ nói chuyện Trong lúc đó Một cô gái Nhật đã bưng Một bộ đồ trà rất tinh xảo Cẩn thận bay trên trà kỳ Trước mặt hai người Ông giả xua xua tay Cô gái liền không người lui xuống Ta tên là Matosu Naomoto Ông ta hoài nhã nói Cầm bình nước nhẹ nhàng rót nước xuôi và ấm trà ư Đ địa có hiểu trà đạo không C biết qua loa Phan Tuấn chịu ảnh hưởng của tư tưởng đạo gia mà trà đạoo giải tiếp tu tinh hoa của tư tưởng ba nhà Phật nho đạo sau anh lại không biết được Trà đào Hưng và thời đường Thịnh và thời Tống Minh rồi suy vào đời thanhh Nam gật đầu Trà đạo này được Nam Phổ Chếu Minh thiền sư chuyên và Nhật Bản đến khi Senno Richu làm cho Hưng Tịnh lên ỉ đã trải qua 300 năm Coi trọng hòa, kính, thanh, tịnh Tuy danh tác về trà sớm nhất là trà kinh của Trung Quốc Nhưng trà đạo Nhật Bản lại cao hơn một bậc Phan Tuấn nghe vậy thì cười lạnh nói Hòa, kính, thanh, tịnh Chẳng qua chỉ là di phong của trà đạo đường chiều mà thôi Cái khung chủ yếu vẫn là từ Trung Quốc Nam Mô hơi biến sắc mặt Nhưng vẫn trấn tính như thường đáp Khu trùng dư hãy hỏa chúng ta Do công phu bản thân tu luyện đến tính tỉnh nóng này Vì vậy ta thường luyện tập trà đạo Cũng coi như một cách tu tâm dưỡng tính <cười> Tính tình nóng này cũng không phải chuyện xấu Chỉ là nếu trong lòng có uế khí Coi việc giết người cướp của là đạo lập thân Thì dù trà đạo kiểu gì cũng không thể tu tâm dưỡng tính được Phan Tuấn nở hững nói Sư Điệt Dường như rất bất mãn với người Nhật thì phải Nam đã hoàn thành bước rửa trà Đang chuẩn bị đổ trà vào trong ấm Ừm Có việc gì tiền bố cứ nói thẳng ra đi Nếu không tôi nghĩ mình nên ra về thì hơn Phan Tuấn đứng bật dậy Đúng lúc này Một đốm đen đột nhiên lé lên trước mặt anh Cơn giòn lạnh thành linh từ phía sau ập tới Phan Tuấn biết ngay có chuyện không ổn Chỉ thấy khoái miệng Nam Mô hơi nhắc lên mỉm cười đắc ý đổ hết rốt trà trong tay vào ấm Thân đỉnh Phan Tuấn hơi nghiêng, nhưng sợi tơ dài mảnh kia đã phóng đến như thể dâm đánh không kịp bưng tay. Anh vội đặt tay lên thắt lưng theo phản giả. Đúng lúc này, ngón tay Namoto khẽ nhúc nhích, một mảnh lá trà bắn ra, vừa khéo chạm vào điểm đen kia. Điểm đen lập tức bị đánh trạch đi. Chỉ thấy điểm đen ấy nhanh chóng rụt về. Lúc này, Phan Tuấn mới phát hiện ra, hóa ra đó là Tam Thiên Trường. Còn cô gái họ thời kia thì đang đứng ngay trước mặt mình. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây được chứ? Sự địa Ta nghĩ cháu vẫn nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn Namoto rót đầy chén trà trước mặt Phan Tuấn Phan Tuấn thu thanh tin lại ngồi xuống sofa Chắc cháu đã quen vị cô nương này rồi đúng không Namoto cầm chén trà lên tự rót tự uống Cô ấy là truyền nhân của khu trùng sư hệ thủy Tuy là phận khái nhưng quần thỏa chẳng chịu kém mải dâu Hiện là quân tử của hệ thủy tên Thời Diệu Diệu Chúng tôi từng giao thủ rồi Phan Tuấn lạnh lùng đáp, đưa mắt lướt nhìn thời dầu dầu, chỉ thấy gương mặt của thời dầu dầu lúc này khác hẳn hôm trước. Tò mò lắm phải không? Nam Mô Tù dường như đọc được tâm tư của Phan Tuấn. Khu trùng sư hệ thủy giỏi thuật thay đổi dung mạo, vì vậy rất ít người biết được gương mặt thật sự của họ. Phan Tuấn biết rằng các đời quân tử của khu trùng sư hệ thủy đều là nữ, nhưng không biết chuyện đối phương vừa nói nên cũng thoáng ngạc nhiên. Mặc dù bộ mặt này không phải mặt thật của thời Diều Diều Xong anh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh gây người đang hướng về phía mình Rốt cuộc ông muốn gì? Phan Tuấn gần giọng hỏi Cháu biết một số thứ... Nam Mô Tô đứng lên nói Ta muốn biết mật quyết của khu trùng sư hệ thổ và hệ mộc. Hờ! Phan Tuấn cười khẩy. Xem ra ông tìm lầm người rồi Sự địa tra, cháu yên tâm Ta sẽ không tự tiện tu luyện mật quyết của mấy nhà khác đâu. Chỉ là không muốn những tuyệt kỹ này bị thất truyền mà thôi. Namotu cho tay vào túi đi tới trước mặt Phan Tuấn nói. sở dĩ quân đội Nhật không có hành động gì với nhà họ Phan. chẳng qua cũng chỉ vì muốn bảo vệ mật quyết thôi. <cười> Dù tôi chết, ông Đừng Hồng có được mật quyết. Phan Tuấn hết sức kiên định nói. Sự địa, ta không ép cháu. "Cháu có thể ở đây nghỉ ngơi vài ngày, ta nghĩ rốt cuộc cháu sẽ hiểu ra thôi." Câu nói này Namoto nghe hết sức thong thoải mái, nhưng động tác của ông ta lại nhanh nhẹn vô cùng, trong chớp mắt bàn tay đã thọc vào thắt lưng Phan Tuấn, khi anh kịp phản ứng thì hộp đựng thanh ti đã lọt vào tay đối phương mất rồi. "Ngươi đâu, dẫn sư điệt Phan Tuấn của ta đi nghỉ ngơi." Lời vừa dứt Mấy võ sĩ người Nhật mai phục sẵn liền từ bốn phía quay lại Lôi Phan Tuấn vào một gian phòng nghỉ trên tầng 2 Sau đó khóa chặt cửa lại Căn phòng này được bày biện theo phong cách Tây Cửa sổ đã dùng song sắt gia cố rất chắc chắn Muốn thoát ra từ đây thật sự không phải chuyện dễ Phan Tuấn quan sát hoàn cảnh xung quanh một lúc Sau đó áp tay lên tường Ngay thấy tiếng bước chân đi xa dần Rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhóm Anh đi quanh quẩn trong phòng Thầm thấy mình may mắn May mà có mật quyết của phòng vạn xuân Bằng không thật sự không biết phải làm thế nào Tuy lúc này Ở trong phòng thẩm vấn Anh chỉ nhầm lại một chút mật quyết của khu trùng sư hệ thổ Nhưng đã phát hiện trong đó có một bộ ký hiệu bằng ngón tay Vì khu trùng sư hệ thổ Chủ yếu hoạt động dưới lòng đất Nhiều lúc không tiện giao lưu bằng ngôn ngữ Mà phải dùng một số ám hiệu ngón tay đặc biệt Vừa lấy khi gặp Tí Ngọ, anh đã dùng ký hiệu này bảo anh ta đi theo mình, sau đó tìm quản giáp Phan Giao đến ứng cứu. Nếu không làm vậy, dù bản lĩnh của anh có cao mấy, e cũng khó thoát khỏi chốn này. Phan Tuấn ngồi trên ghế, xem mọi việc vừa xảy ra sắp xếp lại một lượt, đi tìm Kim Thuận. Kim Thuận nên bị ám sát bằng thanh ti. Trong mẫu huyệt, cô gái đếm bị giết hại. Phương Nhọt Đức dẫn theo một đám cảnh sát bất ngờ xuất hiện, cái đó là Matasu Namoto. Anh lầm mơ có cảm giác đã vô tình rơi vào một âm mưu nào đó Còn cả quân tử hệ thủy Thời diệu diệu kia nữa Tại sao cô ta lại đi cùng với Nam Mô Phan Tuấn còn có cảm giác Dường như thời diệu diệu rất phẫn hận mình Anh ghi mãi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao Bèn chậm chậm nhắm mắt Thầm nhầm đạo đức kinh trong đầu Mỗi lần có cảm giác tâm tư rối loạn Phan Tuấn luôn dùng phương pháp này để chấn tính lại Đột nhiên một tiếng thét lọt vào tai Phan Tuấn, đó là tiếng một người đàn ông, anh mở mắt nhìn quanh, thì âm thanh ấy đã biến mất, nhưng khi anh nhắm mắt lại lần nữa, bên tai lại vang lên tiếng hét ấy, trong tiếng hét dường như còn pha lấn cả tiếng roi quất. "Nói, Hoắc Thanh Long đang ở đâu?" một người đàn ông hằn học quát. Phan Tuấn mở bừng mắt ra, âm thanh kia lại biến mất, tựa như một giấc mộng, nhưng anh thật sự nghe thấy rất rõ và lại Phan Tuấn cũng biết người tên Hoắc Thanh Long đó. Hắn ta là lão đại của băng phái lớn nhất Bắc Bình Thanh Long Bang Âm thanh này từ đâu vang tới vậy Tại sao mình vừa nhắm mắt liền nghe thấy được Anh thường nhắm mắt lần nữa Âm thanh kia lại vang lên bên tai Tôi thực sự không biết lão đại của chúng tôi đi đâu Người kia thở thoi thóp nói Từ buổi tối hôm ông bảo tôi nổ hàng viễn chai Lão đại tôi đã biến mất luôn rồi Câu nói này khiến Phan Tuấn giật nảy mình Anh mở bừng mắt ra Nhất thời không phân biệt nổi Âm thanh này rốt cuộc là mộng ảo hay chân thực Nhưng câu nói vừa rồi thì anh nghe rất rõ hằng viễn trai hóa ra Bởi thanh long bang đánh bom Còn ông mà người kia nói tới Nhất định là cái chủ mưu phía sau chuyện này Rốt cuộc hắn ta là ai Binh, một tiếng Cửa phòng Phan Tuấn bị đạp tung Anh hơi giật mình Nhìn ra phía cửa Thấy thời rượu rượu đứng bên ngoài hành học nhìn anh Phan Tuấn, nạp mạng ra đây Lời vừa dứt Thời rượu rượu đã tung mình nhảy tới Sợi Tam Thiên trưởng tựa như Một tia sáng quân lợn nhắm vào mắt anh Phan Tuấn lùi lại hai bước Anh không muốn động thủ với một cô gái Nhưng cũng không khỏi e rẻ uy lực Của Tam Thiên trưởng này Anh vừa rời khỏi gấy Tam Thiên trưởng đã dính vào chiếc gấy Chỉ nghe rắc một tiếng Tấm dựa lưng đã bị đục thùng một lỗ to tướng Phan Tuấn lùi lại Vô thức đưa tay sở thắt lưng Trong chấp mắt chợt nhớ ra Thanh Ti đã bị Namoto lấy mất rồi Thời rèo rèo cười khảy Đừng tìm Thanh Ti nữa Phan Tuấn ta phải trả thù cho mẹ Khi nói tới hai chữ trả thù Cũng nghiến răng khen kết Thời cô nương tôi và mẹ cu Không thủ không oán Sao tôi lại đi giết bà ấy làm gì Trong lúc nói chuyện Tam Thiên Trường đã bắn về phía anh Phan Tuấn buộc phải tiếp tục lùi bức Vì vậy mà giọng nói cũng trở nên ấp ống Thanh Ti Bà ấy chết bởi Thanh Ti Từ hỏi trên đời này Trừ người nhà họ phan các ngươi ra Còn ai biết dùng thứ đó nữa Thời rượu rượu hoàn toàn không nghe giải thích Vẫn tiếp tục áp sát tấn công Thanh ti lại là thanh ti Phan Tuấn không khỏi thầm kêu khổ Trước khi Kim Thuận bị sát hại ánh Đức Thực cho rằng trên thế giới này Ngoài anh ra không còn ai biết dùng thanh ti nữa Nhưng cái chết của họ Kim Đang làm suy nghĩ này bị lật ngược hoàn toàn Trên đời này vẫn còn có người khác biết dùng thứ đó Nhưng Trong thời gian ngắn muốn giải thích với Thời rượu rượu một chuyện mà chính bản thân mình Còn chưa hiểu thì hơi khó khăn Anh đành lùi rồi lại lùi Cuối cùng lùi tới cửa sổ đã không còn chỗ để lùi nữa Mặc kệ cô tin hay không Tôi cho cô biết Trên đợt này còn một người nữa có thể sử dụng thanh ti Phan Tuấn thấy thời diều diều Lại vung cánh tay lên vội nói Thời diều diều ngây người Đôi lông mày lan liễu nhưng lên Đồng tang cũng theo đó dừng lại ngươi nói thật Thời diều diều tự hồ nhớ ra gì đó Ừm Phan Tuấn gật đầu Thời cô nương nhớ ra chuyện gì rồi à Thời rượu rượu chầm ngâm rơi lát đột nhiên a lên một tiếng, ong đầu ngồi thụp xuống, thân thể rung lên từng chập. Phan Tuấn đứng bên cạnh nhìn cô, một lát sau, thời rượu rượu mới khôi phục bình tĩnh, sắc mặt tái nhật nhìn Phan Tuấn. Ta nhớ hình như mấy hôm trước khi mẹ bị hại, đúng là có người đàn ông chừng 20 tuổi cứ quân quẩn gần khu nhà ta. Sau khi mẹ bị hại liền không thấy hắn đâu nữa, ta cũng từng hỏi dò hành tung của ngươi, khi ấy ngươi quả là đang ở Bắc Bình, nhưng Thanh Ti thì không thể giải thích nổi. Tôi nghĩ nhất định là có kẻ đứng sau sắp đặt tất cả những chuyện này Phan Tuấn lầm bẩm Rồi sực nhớ ra điều gì đó liền nói Thời cô nương Có một vấn đề Không biết cô có thể giải đáp giúp tôi không Ha ha Đừng tưởng ta không giết ngươi Là có thể trở thành bạn ngươi Người đó dù không phải ngươi Thì cũng không tránh khỏi có quan hệ với nhà họ Phan Cô nói lạnh lùng Quả thời rìu rìu Lập tức khiến Phan Tuấn ngẹn lầy Cô chầm chậm đi ra phía cửa Rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi Câu hỏi vừa nãy của ngươi Sao không nói ra đi Phan Tuấn ngẩn người rồi gật đầu Trong tòa biệt tự này có phòng thẩm vấn nào không Thời Diều Diều cũng ngẩn ra Rồi gật đầu Sao ngươi biết Dưới hầm ngầm đúng là có một phòng thẩm vấn Ta cũng vừa mới biết thôi Thời Diều Diều hờ hững nói xong Liền rời khỏi phòng Phan Tuấn lại tiếp tục chậm ngâm Đúng là có phòng thẩm vấn Vậy nói không chừng những gì nghe được lúc nãy đều là thật Nhưng làm sao mình lại nghe được chứ Anh thử nhắm mắt lại lần nữa Có điều lúc này không có âm thanh nào vang lên, chẳng lẽ cuộc tra hỏi kết thúc rồi? Phan Tuấn nhanh chóng quyết định, nhất thiết phải tìm cách vào phòng thẩm vấn dưới hầm đó xem xét rõ ràng. Anh khẽ đầy cửa hé ra một chút, rồi móc một đồng bạc đại dương ném ra ngoài. Đồng bạc rơi xuống đất phát ra tiếng leng canh tức thì có hai tên võ sĩ từ phòng bên cạnh sông ra, hai người nhìn đồng bạc dưới đất lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay trở lại phòng. Lúc này Phan Tuấn biết mình đã bị giám sát nghiêm ngặt, đừng nói là xuống hầm ngầm. Ra khỏi căn phòng này cũng rất khó khăn Anh thở dài Đi lanh quanh mấy bước trong phòng Đột nhiên nảy ra một ý Đã gần 7 giờ tối Mùa hè ở phương Bắc ngày rất dài Vì vậy bây giờ Trời mới sớm sẩm tối Khoảng 7 giờ 15 phót Cửa phòng Phan Tuấn lại mở ra Một người hầu đi vào Xách theo một hộp cơm Tới cái bàn trước mặt anh thì dừng lại Cẩn thận mở hộp ra Bên trong có một bình rượu Với một giếc thịt bò và hai món rau sạm Khói miệng Phan Tuấn khẽ nhắc lên 15 phút sau, người hầu xách hộp cơm đi ra, y kéo sụp mũ xuống rất thấp, dạo bước đi nhanh xuống cầu thang. Phòng khách biệt thự chống huếch, không có một ai, y toán do dự, đứa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cuối hành lang, hành lang tối om, sân phòng ở cuối, có ánh đèn vàng bọt yếu ướt thắt ra. Tên người hầu cảnh giác nhìn quanh, rồi bước nhanh bị phía đó, hành lang này dài khoảng chục mét lúc đi tới gần cuối hành lang, y thoáng nghe thấy tiếng diên dị đau đớn, bèn dạo bước nhanh hơn. Cửa phòng hay hái mở, tên người hầu khẽ đẩy cửa vào, thấy bên trong bật một bóng đèn vàng, đảo mắt một vòng quan sát, y nhận ra căn phòng này chỉ rộng vài mét, chính giữa là một lối vào đường hầm, tiếng rên rỉ phát ra từ trong đó. Tên người hầu đặt tô cơm xuống sau cửa, bỏ mũ ra, để lộ gương mặt trẻ tuổi tuấn tú chính là Phan Tuấn, thời gian vừa nãy anh đã dùng cái ve sầu thoát xác. Anh cầm cái mũ trên tay, thận tịnh đi xuống bậc thang. Không khí trong đường hầm rất bức bối khó chịu vừa đi vào đã cảm thấy mũi rất thịt cháy khét sộc lên mũi Phan Tuấn bịt mũi Bàn tay cầm mũ đã nắm chặt lại thành nắm đấm Anh biết nếu đây đúng là phòng thẩm vấn Thì nhất định sẽ có người canh gác Phan Tuấn còn rén rén đi đến cầu thang Nấp vào một góc nhìn vào trong Quả nhiên phát hiện một người mặc võ phục nhật Đầu buộc dài băng trắng đang gác tay lên ngủ Bên cạnh hắn có một chiếc ghế sắt Ghế răng hổ Nước ớt sắt nung đỏ roi ra gần như không thiếu loại dụng cụ tra tấn nào, phía sau những dụng cụ này là một phòng giam chật hẹp, bên trong có người nằm co ro, lúc này hắn đang khẽ khẽ đau đớn. Vũ khí của Phan Tuấn đã bị lấy mất, thấy cách mình nửa mét có một cây gậy gỗ, anh bèn khom người cẩn thận cầm lên, lại tiếp tục thận trọng di chuyển ra phía sau tên sĩ, đánh nhẹ vào gáy hắn một cái. Tuy Phan Tuấn ghét người Nhật, Nhưng vì đã cứu người nhiều năm Nên kể cả gặp kẻ địch Anh cũng muốn lưu lại cho đối phương một con đường sống Bởi vậy lần này chỉ đánh nhẹ một cái Dù vậy cũng đánh này Cũng không phải tầm thường Vì vừa khéo nằm vào huyệt vị Nên dù không đến nỗi mất mạng Cũng đủ khiến kẻ này nửa đời về sau Không thể bỏ được cái gậy trống Phan Tuấn ném gậy gỗ trên tay Đi tới trước mặt người nằm trong nhà giam hỏi Anh là ai Chỉ thấy người kia run lên một chập Lương quấn ngoảnh đầu lại nói Tôi nói hết rồi mà Tôi nói hết rồi mà Phan Tuấn thầm nhủ cái này chắc chắn bị đánh đập khá nặng Đầu bồ tóc dối Toàn thân máu thịt bầy nhảy Thần kinh đang hỗn loạn cả rồi Anh không ngửi xuống nói Tôi không phải là người Nhật đâu Anh rốt cuộc là ai vậy Người kia định thần nhìn lại Nước mắt nước mũi dầm dìa kêu lên Anh Anh là Phan Gia Phan Tuấn không còn ngạc nhiên Tuy anh rất có tiếng tâm bên ngoài Những tần suất xuất hiện của danh nhân Tới đó không cao như bây giờ Và lại Phan Tuấn cũng hiếm khi ra ngoài Người nhận ra anh đương nhiên không nhiều Người này sao lại biết mặt anh chứ Anh là ai? Phan Tuấn nghi hoặc hỏi Hoác thập tam Của Thanh Long Bang Tôi từng có duyên gặp Phan Gia một lần Sao anh không bị bắt vào đây vậy? Hoác thập tam nhịn đau nói Phan Tuấn không tỏ thái độ gì Chỉ gật đầu Tôi hỏi anh chuyện này Anh nhất định phải thành thật trả lời Hoác thập tam cảnh giác gật đầu Phan Già cứ nói, tiểu nhân nhất định sẽ thành thực trả lời. Hằng viễn trai ở Lưu Ly Sưởng có phải do thanh long băng các người đánh bom không? Phan Tuấn vừa dứt lời, chỉ thấy Hoác Tập Tam cúi đầu không nói năng gì, hồi lâu sau mới lý nhí lên tiếng. Phan Già, chuyện này, chuyện này sao anh biết? Thấy Hoác Tập Tam thừa nhận việc đánh bom Hằng Viễn Trai, Phan Tuấn rốt cuộc cũng hiểu ra những gì mình nghe được vừa nãy không phải là ảo giác, nhưng tại sao anh có thể nghe được xa như vậy? Có điều bây giờ không phải là lúc nghĩ vấn đề này Đúng là các anh là Suốt cuộc là ai sai cử Chuyện này Hoác thập tam cúi đầu thở dài một tiếng sư Hoác thập tam không nói Phan Tuấn cũng đoán ra được 89 phần Có điều tại sao sư Lần nữa không ra tay với mình Mà lại động thủ với khu trùng sư hệ kim trước Các người đã giúp ông ta đánh bom hàng viễn trai Tại giao ông ta còn nhốt anh ở đây Phan Tuấn lại hỏi tiếp. Phan Giang không biết đó tụi, chuyện này lão đại của chúng tôi đã nói rõ với Matazu rồi. Chúng tôi nhân lúc tối trời mò đến đó, lão đại ra chúng tôi đặt bom xong xuôi, bên tự mình đi tìm ông chủ hàng viễn trai, bảo chúng tôi đợi tín hiệu. Chẳng ngờ 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy lão đại ra ngoài, mấy người Nhật bắt đầu dục dã, không biết làm sao, tôi đành lên lầu xem. Chẳng ngờ lại phát hiện ra trên đó có 5 cái xác, 2 nam và 3 nữ. Tôi cả kinh, tưởng lao đại gặp chuyện bất chắc Bèn lật mấy cái xác lên Nhưng chẳng nhận ra người nào cả Đúng lúc ấy, đám người Nhật châm ngò nổ Đáng thương cho mấy anh em của tôi Bị nổ chết trong đó Tôi coi như mạng lớn, kiếm nhảy ra cửa sổ Chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại bị bọn chúng bắt Hoác thập tam so so cánh tay Lão đại của các anh mất tích à? Phan Tuấn cao mày lại Vâng, mấy người Nhật từ đó Vẫn luôn tìm kiếm lão đại Nhưng tôi làm sao biết anh ấy ở đâu chứ? Hoặc thật tam bất lực nói Tôi bây giờ cũng mong tìm được lão đại lắm đây Được rồi Anh còn nhớ hình dạng mấy cái xác đó không Chiều cao của hai cái xác đàn ông đó thế nào Phan Tuấn đột nhiên nhớ ra Kim Tuận từng nói Chuyển nhân của hệ Kim toàn bộ đều là người lồn Chiều cao Hoặc thật tam Lấy làm khó hiểu đột nhiên sự nhớ ra Phải rồi Tôi đúng là óc lợn mà Nghe nói ông chủ hàng biến trai là người lồn Nhưng mấy sắc ấy toàn là người bình thường hết Xem ra trước khi chúng tôi đến Họ đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi Phan Tuấn gật đầu Thì ra là Thì ra sư đẹp ở đây dạ Không biết từ lúc nào Namotu đã đứng sau lưng Phan Tuấn mỉm cười nhìn anh Phan Tuấn đứng dậy bình tĩnh nói Ông sai bọn họ đánh bom hàng viếng trai vậy không Ha ha Namotu cúi đầu cười cằn tin bó dĩ ngồi gục trên ghế la ra đất sau đó ung dung ngồi xuống cái ghế đó lão già họ kim ấy thật sự quá cố chấp ha, ha nét mặt na môô nậu về tiếc nuối chỉ đáng tiếc chỉ đáng tiếc trận Ho hoànng hoạn ấy không thiếu chết được lão ông người này nói chuyện giết chóc mà nhẹ nhàng như không thực sự khiến Phan Tuấn phẫn nộ sự đẹp Cháu việc gì phải nổi giận chứ Ta nghe nói Khu trùng sư hệ bọc xưa nay Vẫn coi trọng đạo vô vi Cần gì để tâm đến chuyện sinh tử của mấy người đó Dòng điều Namoto nhẹ nhàng đến độ lánh khốc Rốt cuộc ông muốn gì Phan Tuấn cuối cùng không nhìn được nữa Mật quyết Ta đã nói rồi Namoto nhìn thẳng vào mắt Phan Tuấn Ánh mắt tuy bình tĩnh Xong lại thấp toán sát khí nhạt nhạt Được Phan Tuấn khuất phục Ông thả y ra, tôi sẽ nói mật khuyết cho ông. Ha ha! Nam Mô Tu đứng lên lớn. cười lớn. Hừm, sự điệt, cháu thật làm ta thất vọng đó. Vì một con chó như vậy mà giao ra mật khuyết sao? Chẳng lẽ cháu không biết Thanh Lòng Bằng đã làm bao nhiêu chuyện giết người kiếp của Bắc Bình này? Cháu thấy đánh làm vậy vì một con chó như thế hắn à? Phan Tuấn sao lại không biết Bắc Bình thời đó khắp nơi đều là băng hội. Sông bạc, lầu xanh, quán nốt thuốc biển Đám người băng hội này Cũng không hiếm kẻ giữa giấm vào người Nhật Rất nhiều vụ án mạng kinh hồn Đều do bọn chúng gây ra Nhưng Phan Tuấn đưa ra quyết định này Là có tính toán riêng của mình Tôi chỉ cần một câu nói của tiền bối thôi Phan Tuấn nghiêm mặt Người đâu, thả tên này ra Lời vừa dứt Hai tên lính liền đi vào Mở cửa phòng giam Kéo hoác thập tam ra Họ hoác bể đánh đập không nhẹ Giờ hai chân đã không rũi ra được Gượm đã Phan Tuấn chặn lại Sau đó cuối người đặt tay lên chân hoác thập tam Không biết hắn ta bị tra tấn bằng dụng cụ gì Hai bên đùi đã gáy thành mấy đoạn Nếu rơi vào tay đám lăng băm Chắc chắn sẽ tàn tật cả đời Để tôi giúp hắn nối xương lại đã Phan Tuấn dở lên chú xương gãy Rồi nhín thở ngần đầu lên bào hoác thập tam Sẽ đau đấy Hồ hoác chưa kịp phản ứng Phan Tuấn đã ra tay Chỉ thấy cơ mặt hắn Co giật vặn vẹo dữ rồi Nhưng ngắn không hét lên, thủ pháp Phan Tuấn đã thành thạo, tốc độ cực nhanh, mấy giây sau đã nối dương xong cho cả hai bên chân. Phan Tuấn đứng dậy lấy mấy đồng đại dương ra nhét vào tay Hoác thập Tam. Cầm lấy số tiền này, kiếm chỗ nào mà làm ăn. Sau khi ra khỏi đây, anh đến tiệm nhà tôi lấy mấy hộp thiên bảo hoàn, vài tháng sau sẽ khỏi hẳn. Hoác Thật Tam vừa nãy được nối dương mà không kêu tiếng nào, lúc này không ngờ lại đầm đề nước mắt. Phan Tuấn vô vai hắn Rồi quay người ra khỏi phòng thẩm vấn Phan Tuấn đi một mạch về phòng Thấy tên người hầu đã không còn ở đó nữa Anh cởi áo ra Bộ đồ đầu bếp đó mặc không vườn người Rất khó chịu Cùng lúc ấy Namoto bước vào Sự địa Cháu định bao giờ thì giao mật quyết cho ta đây Cho tôi ba ngày Ba ngày sau tôi sẽ viết lại mật quyết giao cho ông Phan Tuấn xay lưng lại với Namoto Được Một lời đã định Namoto cười khùng khục Ba ngày này nếu cháu cần gì Cứ nói với bên ngoài một tiếng là được Lúc đầu cũng có người chờ nghe dặn dọ Phan Tuấn cười khẩy Có người chờ nghe dặn dò Chẳng qua chỉ là giám sát mà thôi Anh cũng không đáp lại Namoto biết ý tự mình đi ra Phan Tuấn ngồi trên chiếc ghế đã bị đục thùng một lỗ Nhớ lại bọi chuyện vừa xảy ra Dường như tất cả chỉ muốn biết mật khuyết tôi sao Bí mật liên quan đến vận mệnh Của các gia tộc khu trùng sư Mà Phùng Vạn Xuân nói rút cuộc là gì Còn nữa tại sao lúc nhắm mắt Mình lại có thể nghe thấy âm thanh Trong phòng thẩm vấn dưới tầng hầm Đột nhiên anh nhớ lại mật quyết của Phùng Vạn Xuân Lẽ nào trong lúc vô tình Mình đã nắm bắt được một tuyệt kỹ Của khu trùng sư hệ thổ Cách không thính âm Suy nghĩ này làm Phan Tuấn không khỏi kích động Nhưng ngay sau đó lại thấy hơi ái náy Vì đã vô ý học trộm tuyệt kỹ của người khác Chương 6 Phủ song cáp, đào nguyên trong truyền thuyết Lúc này Phan Tuấn chợt nghe Cô tiếng lạo xạo ngoài cửa Anh hơi giật mình, rồi lại Chậm rãi đi ra phía đó Vừa tới nơi, liền thấy một bóng đen ló ra Theo bản năng, anh lùi lại hai bước Tiểu sư thúc, tôi là tí ngọ Phan Tuấn bây giờ mới nhìn rõ Thì ra là tí ngọ Mặc áo đen bó sát Lại dùng vải đen chai khít mặt Tay cầm một thanh đoạn đau Đang rán người bên cửa sổ Làm sao anh vào được đây Phan Tuấn thấp giọng hỏi Hi hi, tiểu sư tức coi thường tôi quá rồi đấy Nói gì tôi cũng là truyền nhân của khu trùng sư hệ thổ cơ mà Thuật khu trùng sư chưa học được mấy Nhưng bản lĩnh leo từng đột nhập cũng nắm được một hai phần rồi Tí ngọ cười hi hi trả lời Ngay này tôi tác ngang tàng với Phan Tuấn Nhưng tính tình hết sức lạc quan Tự hồ chuyện gì đối với anh ta cũng dễ dàng như trở bàn tay vậy Phải rồi, Phan Giao đâu, ông ấy chưa đến à Phan Tuấn hỏi Sắc mặt tí ngọ lộ vệ khó xử cho mày nói Tiểu sư thúc tôi cứu chú ra trước đã Ừ anh có cách gì Phan Tuấn nghi hoặc <cười> Tiểu dư thúc Mấy cây song sắt này không làm khó được tôi Nói đoạn tí ngọ tung mình di chuyển Trên mặt tường như trên đất bằng Chẳng khác nào một con thạch sùng Mấy giây sau Song sắt đã bắt đầu lỏng ra Sau đó tí ngọ thoát cái từ bên trên leo xuống Lày mày mò bên dưới một lúc cả tấm chắn đã bị tháo ra. Tiểu Dư Túc mở cửa rồ ra, "Giúp tôi kéo cái này vào." Tí Ngọ nói. Phan Tuấn vẫn chưa hết kinh ngạc, vội vàng mở cánh cửa sổ, cùng Tí Ngọ kéo tấm song sắt vào, lúc này Tí Ngọ đã leo hẳn vào phòng. "Tiểu Dư Túc, chúng ta đi thôi." Dứt lời, anh đang nhảy khỏi cửa sổ trước, Phan Tuấn đi tới gần cửa, đang chêm vết xuống thế nào, chợt phát hiện ra trên tường treo thứ gì đó dính dính như sợi tơ. Tí Ngọ đã xuống tới chân tường, tay bám vào những sợi tơ ấy. Tiểu sư Túc, chú bám vào những sợi tơ này, leo xuống giống như tôi là được. Phan Tuấn vươn người ra cửa sổ, tuy những sợi tơ này mạnh như tôi nhận, nhưng rất chắc chắn, không ngờ lại chịu được trọng lượng hơn 50 cân của anh. Động tác của Phan Tuấn còn nóng ngóng, song rứt cuộc vẫn leo xuống được bên dưới. Sau khi chạm đất, tí ngõ đạn này dẫn một viên gạch lát nền lên, bên dưới là một cửa hang, Phan Tuấn lại được một phen kinh ngạc, Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Mà tí ngọ đào được đường hầm Tiểu sư Thúc đi trước đi Tí ngọ thấp giọng nói Đoạn cảnh giác đào mắt nhìn xung quanh Phan Tuấn liền chui vào trong miệng hang Đường hầm này không rộng lắm Chỉ một người chui lọt Nhưng vậy cũng đủ rồi Bốn viên xung quanh đều ấm ướt dính nhớp nháp Anh phải nhích người bò dần vào bên trong Tí ngọ chui xuống Đẩy viên gạch lát nền tại chỗ cũ Rồi nhanh chóng bám theo Bò khoảng hơn 50 mét Phía trước đột nhiên có một luận không khí tươi mát phả tới Trong không khí lẫn hơi nước mù mịt Phan Tuấn bỏ thêm mấy mét Đột nhiên nhận ra Mình đã ra khỏi đường hầm Bên dưới là nước giếng lạnh lẽo Bên trên trăng sáng vàng vặc Hi hi, tiểu sư thúc Chú cẩn thận đấy Quên mất không nói trước Cuối đường hầm là một cái giếng Tí ngọ cười hì hì Nhưng bên cạnh có sợi dây từng Có thể bám vào đó leo lên Được rồi, Phan Tuấn vươn tay ra lần bỏ Quả nhiên bên cạnh đường hầm có một sợi thần Anh liền nắm vào đó Hơi dùn sức vào cánh tay một chút Người đã nhẹ nhàng kéo lên Tay anh vừa chạm vào miệng giếng Một bàn tay đã nắm chặt lấy Cả người Phan Tuấn hơi run lên Đây rõ ràng là một tay cô gái Phan Tuấn định rụt tay bề Chẳng ngờ cô gái kia nắm càng chặt hơn Anh Phan Tuấn Em đây Âu Dương Yến Vân Cô gái nói Sau đó vận sức kéo Phan Tuấn lên khỏi miệng giếng Phan Tuấn được Âu Dương Yến Vân kéo lên mặt đất Lên nước mắt quan sát xung quanh, chỗ này là một khu nhà bỏ hoang, Tưởng quy thấp lệ tày, nhà cửa tiêu điều, dưới ánh trăng vằng vặt trông lại càng thêm lạnh lẽo tê lương. Yên Vân, sao cô lại ở đây? Phan Dao đâu?" Phan Tuấn đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Phan Dao đâu, theo lý mà nói, xảy ra những chuyện thế này, người nóng ruột nhất phải là ông ta mới đúng. Âu Dương Yến Vân cúi đầu không trả lời, lúc này tí ngọ đãn leo lên, miệng giếng phủi bùn đất trên người nói: "Tiểu Dư chúng ta đi thôi." Đợi đã, Phan Giao đâu? Phan Tuấn đang dự cảm được có điều gì đó bất ổn Người đến tiếp ứng là Âu Dương Yến Vân Chứ không phải quản gia Phan Giao nhà mình Chuyện này rút cuộc là sao? Tí Ngọ dừng lại thở dài nói Tiểu sư Thúc Xe chờ ở bên ngoài Chỗ này không tiện ở lâu Chúng ta lên xe rồi vừa đi vừa nói dứt lời anh ta liền kéo Phan Tuấn đi ra phía cổng Tí Ngọ mở cổng Cảnh giác quan sát xung quanh Rồi mới vỗ tay Một cố xe ngựa lập tức chui ra từ góc ngõ Dừng lại trước mặt ba người Lên xe trước đã Tiểu sư Thúc Tí ngọ đẩy Phan Tuấn lên xe Cái đó là Âu Dương Yến Vân Anh ta lên cuối cùng Mau rời khỏi đây Tí ngọ nói với người đánh xe Xe ngựa rung lên bẩn bật Nhanh chóng rời khỏi con ngõ Ba người ngồi trên xe cũng không nói năng gì nhiều Phan Tuấn ngâm nguy dây lát Toan mở miệng thì tí ngọ đã cướp lời anh Tiểu sư Thúc Sau khi rời khỏi cục cảnh sát Tôi y theo ám ngã của chú Đã bám đuổi theo đến biệt thự số không Biết được đám người ấy nhốt chú bên trong Bên lập tức quay lại nhà họ Phan Chẳng ngờ tôi về đến nơi Thì đã loạn hết cả lên rồi Gì hả? Phan Tuấn giật mình Chú nên hỏi Âu Dương cô nương thì hơn Chuyện xảy ra lúc đó Chắc cô ấy nắm rõ hơn tôi Tiếng ngọ chỉ Âu Dương Yến Vân ngồi bên cạnh Yến Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Tuấn hoang mang hỏi Anh Phan Tuấn Thì thực chuyện này cũng tại tính khí của ông nội em không được tốt Âu Dương Yến Vân lấy làm ánh nái nói Ăn cơm trưa xong Em trai em bắt đầu đau bụng Mới đầu chỉ nhầm nhầm đau từng đợt Dần dần càng lúc càng dữ dội hơn Khi bọn em biết chuyện Thì nó đã đau đến lăn lộn dưới đất Mặt mày nhật nhạt Khóe miệng dỉ máu tươi Mù hôi đầm đìa như tắm rồi Âu Dương Yến Vân kể lại Trên người Trên cánh tay nó nổi rất nhiều đốm đỏ như hoa đào Phan Tuấn ngắt lời Tròn mắt ngạc nhiên nhìn Âu Dương Yến vân cô gật đầu thở dài một tiếng đây là trùng độc và lại còn là chất độc tâm trai thứ này có độc tính rất kỳ dị nếu người chúng độc tính cáchh ôn hòa nhãn nhặn thì gần như không có tác dụng gì nhưng thẳng như người chúng độc tính tình lại nóng như lửa thì độc tính sẽ tăng cường nếu nghiêm trọng thì hô hấp khó khăn thậm chí trên người còn xuất hiện những đốm đỏ dạng như hoa đào Phan Tuấn lầm bẩm đúng thế đây là độc dược của nhà họ Phan các anh mà Âu Dương Yến Vân tiếp lời Đúng, nhà họ Phan không những có tư tưởng nghiêng theo đạo gia mà còn chủ trương việc mình mình làm hy vọng mọi người trong gia tộc đều có thể đạt tới cảnh giới thái dân sụp xuống trước mặt cũng không động lòng Vì vậy tổ tiên mới chế ra thứ độc dực gọi là tam trai độc này Mỗi đầy quân tử đều phải phục dụng nó 3 tháng một lần làm như vậy một mặt có thể ước thúc được tâm cảnh của mình Mặt khác độc chất này còn có tác dụng tăng cường thể chất cho những người tâm bình khí hỏa Phan Tuấn nói tới đây lấy làm khó hiểu nói Nhưng tứ độc này chỉ tôi mới có Và lại người biết đến nó cũng không nhiều Làm sao cô biết được tên nó vậy Ông nội em phát hiện đầu tiên Vốn dĩ ông đã hoài nghi Anh là người trộm đi bí bảo hồi đó Giờ em trai em lại trúng đặc Và lại còn là độc dược không truyền ra ngoài Của nhà họ Phan Các Anh Nên ông lập tức nổi cơn tanh bành Gọi chú Phan giáo đến Không cho giải thích gì đã đánh chú ấy một trưởng Chú Phan Dao không kịp đề phòng, chúng một thiết chưởng của ông nội lập tức ngã lăn ra, thổ một ngụm máu lớn, nếu không phải em Giang Sức ngăn cản, chắc ông nội đã đánh chết chú rồi. Lời Âu Dương Yến Vân làm hai hàng lông mày Phan Tuấn cau rụm lại. Vậy Phan Dao giờ đang ở đâu? Phan Tuấn chỉ hận không thể lập tức bay tới chỗ Phan Dao xem thương thế ông ta thế nào. Lời anh vừa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng lớn, con ngựa bị tiếng nổ bất ngờ làm kinh hãi hí một tràng dài trên bước trồm lên ngang người rồi đứng sững lại. Phan Tuấn vội nhảy xuống xe, tí ngọ và Âu Dương Yến Vân cũng theo sát, chỉ thấy phía biệt tự không có ánh lửa ngập trời, chốc chốc lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tiêu Du hình như biệt tự không phát nổ rồi. Tí ngọ nhìn ánh lửa bốc cao ngút trời thì tạm nói với Phan Tuấn, Phan Tuấn gật đầu, người quả cục cứu hỏa Bắc Bình đang từ khắp nơi ùa về. Chúng ta đi mau thôi, dứt lời cả bọn nhảy lên xe. Cố xe ngựa lao như bay về phía Hồ Bì Khẩu, phía Tây Thành. Hồ Bì Khẩu là nơi có nhiều nhà lầu. Đây là loại kiến trúc phát triển từ công thành, thành lâu mà ra. Thường được xây bắt ngang qua các ngõ phố, vách đá hẹp. Kết cấu giống như thành lâu, bên dưới uống vòm thành lối đi. Phía trên là nhã cửa, thông thường có hai tầng nên được gọi là lầu. Âu Dương Yến Vân từ nhỏ sinh sống ở Tân Cương, chưa từng trông thấy những kiến trúc kiểu này, liền tròn mắt nhìn Tiểu tử tối ở đây sao có nhiều cầu hình dạng kỳ quái vậy Âu Dương Yến Vân chỉ vào một toàn lầu bắt qua phố nói Ha ha cầu trước đây cô chưa từng thấy bao giờ à Đây gọi là nhà lầu Sau đó Tý ngọ ngồi xích lại Chỉ vào toàn lầu trước mặt Bắt đầu giải thích lịch sử của kiến trúc này Làm Âu Dương Yến Vân nghe mà tròn mắt há miệng Phan Tuấn lúc này chẳng có tâm tư đâu Mà nghe bọn họ bàn luận về nhà lầu gì đó Anh đang nghĩ mãi về nơi ở của nhà họ Kim Và lý do tại sao Lao Đại của Thanh Long Bang Lại đột nhiên mất tích Anh suy đoán hoặc Lao Đại đã báo tin Cho nhà họ Kim từ trước Bằng không bọn họ sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy Thậm chí còn có cả thi tể Để che tay mắt người đời Có điều cách nghĩ này Cũng không khỏi quá ly kỳ Bởi Thanh Long Bang xưa nay vẫn hoành hành bá đạo Ở thành Bắc Bình Là thanh sai của người Nhật Bản Sao có thể đột nhiên nổi lòng từ bi giúp nhà họ Kim Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà lầu, Phan Tuấn vén màn xe lên quan sát, rồi bà tí ngọ và Âu Dương Yến Vân xuống xe, mình cũng dặn dò người đánh xe mấy câu. Người kia hiểu ý gật đầu, đánh xe chạy ngược lại hướng ngõ vừa đi tới đây. Sau khi xe ngựa chạy đi, Phan Tuấn dẫn hai người đi qua tòa lầu ấy. Tòa lầu này được xây ở chỗ Minh, bên trên có Phật lâu thờ phụng khắc vị thành Phật, bên dưới là một con kênh lớn, đầu bên kia cầu là vách núi, trên vách núi có một con đường sạn đạo Không rộng cũng không đẹp. Phan Tuấn vừa đi, vừa đưa mắt nhìn quanh Họ đi qua cầu tiến vào sân đạo. Trên sạn đạo, trên sạn đạo, trên sạn đạo mọc đầy rêu ẩm ướt, xem chừng nơi đây ít người váng lai. Like. Sạn đạo ở phía trước vách núi chỉ dài chừng trăm mét, đi hết là vòng qua phía sau núi. Nhìn từ phía trước cả ngọn núi này trông ngoang vắng tiêu điều, nhưng vòng qua thì lại đúng là nếu dù hoa cười lại gặp làng. Từ trên sạn đảo đã có thể trông thấy phía cuối con đường có một trang viện lớn nằm giữa rừng cây rậm rạp. Thật không ngờ, phía sau lại có cảnh trí như vậy. Tí Ngọ kinh ngạc, Phan Tuấn không nói gì nhưng đã dạo nhanh bước chân tiến lên. Không chỉ Tí Ngọ, Âu Dương Yến Vân cũng đã ngây cả người ra. Cô từ nhỏ chỉ sống ở Tân Cương, gần đây mới theo ông nội tới Trung Nguyên. Kiến thức vốn đã ít, huống ngộ cảnh tự trước mặt lại còn là một kỳ quan hiếm có. Sạn đảo quanh co khúc hiểu Tuy rằng trang viện kia ở ngay trước mắt Nhưng từ sạn đảo đến đó Lại phải đi mất ba dặm đường Thêm nữa con đường càng lúc càng đẹp Lại rất chân trượt Hơi bất cẩn một chút là rơi xuống đáy sơn cốc ngay Nửa canh giờ sau Ba người mới đến cửa tòa trang viện Chỉ thấy hai bên cổng lớn màu đỏ Có hai con sư tử đá khổng lồ Trên cửa trang một tấm biển đỏ trói đầy phủ song cáp Phan Tuấn đi lên trước Gói nhạy mấy cái vào cánh cổng rồi lùi lại Tí ngọ thì thầm bên tay anh Tiểu sư Túc Đây đúng là một mảnh đất báo Phong thủy đấy Phan Tuấn chỉ cười cười Tí ngọ lại lầm bầm Tên cũng hay nữa Phủ song cắp Tới đây anh ta chợt ngây người Sau đó nghi hoặc nhìn Phan Tuấn lắp bắp Tiểu dư Túc Đây chính là Phủ song cắp Phan Tuấn khai gật đầu Giơ tay ra hiểu cho anh ta im lặng Tí ngọ bội gật đầu liên lịa Háu hức quan sát tòa nhà trang viện trước mắt. Âu Dương Yến Vân cũng lấy là tò mò hỏi. Ê, này, chỗ này có gì đặc biệt hả? Tí Ngọ làm vẻ nghiêm nghị đáp. Kiểu ca của cô không phải tên là Ê này nhé. Âu Dương Yến Vân tự thấy mình đuối lý, bèn lý nhí nói. Tí Ngọ, chỗ này thì có gì hay chứ? Nhìn cái bộ dạng thần bí của hai người kìa. Tí Ngọ thấy Âu Dương Yến Vân đồi giọng gọi tên mình, lấy là thích chí, Bèn làm bộ làm tịch ghé miệng bên tay cô thì thảo Thật dạy Không thể nói không thể nói Sau đó bật cười thảo quyệt Âu Dương Yến Vân liền thừa cơ đá cho anh ta một cái Quân tử động khẩu không động thủ Nghe tí Ngọ nói vậy Về mặt Âu Dương Yến Vân Vẫn hờ hững như không Bản thân Tý Ngọ cũng thấy mình nói sai rồi Âu Dương Yến Vân vốn dĩ là một cô gái Đâu phải quân tử gì Đúng lúc này cánh cổng mở ra Một ông già chừng 70 mươi lụ khụ long không xuất hiện Da mặt chảy dậy xuống như cao su lòng Mắt chép hở Dưới anh trăng trắng xóa Trông ông ta như tẻ một cái sắc khô vậy Thấy ông già thỏ đầu ra nhìn ngó xung quanh Phan Tuấn bước tới cuối người thật thấp nói Xin lỗi bác muốn thế này rồi mà còn đến đây quế dậy Ông già chẳng buồn nhớ mày Xoay người đi vào trong cửa Phan Tuấn bới tay ra hiệu với Tí Ngọ và Âu Dương Yến Vân Ý bảo đi theo anh Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm nghi hoặc, ông già này là ai, sao Phan Tuấn lại cung kính với ông ta như thế. Xong họ cũng không kịp nghi ngợi nhiều, vội đi theo Phan Tuấn vào bên trong. Tí Ngọ tiện tay đóng cửa lại, sau đó dạo bước nhanh đuổi theo Phan Tuấn, thì thầm bên tay anh hỏi. Tiểu sư thúc, ông già này rốt cuộc là ai thế? Phan Tuấn bội ra hiểu cho anh ta im lặng, chẳng ngờ vành tay ông già khét giật giật rồi dừng bước hầm hử nói. Ta là người gác cổng của phủ đệ song cáp này. tí ngọ vội cúi gầm mặt xuống, thầm nhủ ông già này xem chừng cũng cả trăm tuổi rồi, sao mà tai thính như vậy. Không ngờ, lúc anh ta chầm chậm ngần đầu lên, lại thấy ông già vẫn chầm chầm nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo, tự hồ có thể nhìn thấu hết tâm tư mình. Bác đừng giận, Phan Tuấn nói đoạn bước lên đỡ ông già, bây giờ ông ta mới xoay người đi cùng Phan Tuấn vào gian nhà chính. Dân nhà chính của trang viện này So với nhà họ Phan trong thành Thì nhỏ hơn nhiều Nhưng bên trong bầy biển rất cổ kính trang nhã Sau khi ông giả yên vị Phan Tuấn mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tí ngọ trao mày đưa mắt nhìn xung quanh Khổ khổ Phan Tuấn nay giờ vẫn đưa mắt ra hiệu cho tí ngọ Nhưng gã này lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt anh Cứ lơ láo ngó nghiêng khắp trốn Nhãi còn nhìn đủ chưa hả Ông giả đột nhiên lên tiếng Lần này giọng nói điềm đảm hơn lúc nãy rất nhiều Tí Ngọ ngần người Sau đó dẫn ra một nụ cười đáp Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ Nói đoạn vừa gái đầu vừa đi tới chỗ cái ghế bên cạnh Phan Tuấn ngồi xuống Bác cả Hôm nay cháu đến là muốn tá túc ở đây một thời gian Phan Tuấn nhẹ giọng nói Ờ Vì cậu thôi Cậu là chủ nhân nhà họ Phan này Mọi chuyện đều do cậu giải quyết Ta có là cái gì đâu Chẳng qua chỉ là một kẻ dưới trong cái nhà này thôi mà. Ông già ngẩn đầu lên ngữ điệu lạnh lùng. Có điều câu nói vừa rồi của Phan Tuấn lại khiến tí ngọ và âu dương yến vân giật mình. Ông già trước mắt họ đây thực sự là bác cào của Phan Tuấn nữa. Vậy tại sao ông ta lại nói mình chỉ là người gác cửa? Bác cả chuyện đó đã qua nhiều năm rồi. Và lại cha cháu cũng qua đời từ lâu. Bác đừng để trong lòng nữa. Phan Tuấn khuyên giải. Ừm. Tôi không nói chuyện này nữa, nhưng tại sao các người không ở nhà họ Phan chạy đến đây làm gì? Giọng ông già này từ đầu chí cuối vẫn cứ hầm hầm như thế. Ông ạ, ông không biết đấy tôi, chắc giờ này nhà họ Phan đã bị đám người Nhật kia phong tỏa mất rồi. Tí ngọ nghĩ gì nói nấy, lúc này vừa khéo nhìn thẳng vào mắt ông già, thấy ông ta lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, anh ta thầm nhủ, chẳng lẽ lại nói gì lớn lời rồi. Nghĩ đoạn vội vàng ngậm chặt miệng lại Thằng nhãi danh này Nói năng sao cứ nửa chừng vậy Chuyện là thế nào Ông già thấy tí ngọ ngập ngừng không nói bền hỏi Giọng điệu ông ta lúc nào cũng lạnh lùng như thế Tí ngọ miên cưỡng nặn ra một nụ cười Kể lại toàn bộ sự việc từ đầu chi cuối Vừa kể xong Chỉ thấy ông giả vỗ bàn đánh dầm một tiếng Đứng bật dậy khỏi ghế Như tể sắp nổi điên tới nơi Rồi như sực nhớ ra gì đó Lại thở dài ngồi xuống Chầm mặc hồi lâu mới cất tiếng Phan Tuấn Cậu Đình ở đây bao lâu Cháu Đình đi Hà Nam một chuyến Mấy ngày nữa sẽ lên đường Phan Tuấn ôn tồn đáp lời Cậu đành đi tìm Kim Ngân à Ông giả hỏi Vâng ạ Cháu nghĩ nếu nhà học Kim đã trốn thoát Chắc họ cũng sẽ đến Hà Nam tìm Kim Ngân thôi Dọc đường tới đây Phan Tuấn vẫn luôn nghĩ vấn đề này Cũng được Để ta gọi người đưa các cậu đến phòng dành cho khách Nói đoạn ông già đứng lên ngước nhìn trời Thấy phương đông đã ló ra chút ánh sáng mong manh Đi ngời ngơi trước đi Phan Tuấn đứng dậy đột nhiên hỏi Bác cả bác có biết bí mật ấy không Ông già ngẩn người sau đó bật cười Cậu là chuyện nhân chính tông của nhà họ Phan Cả cậu còn không biết ta làm sao mà biết được Nói xong ông già chẳng buồn quay đầu lại đi tặng ra ngoài Bước chân lướt như bay Không hề có vẻ giả nua lụ khụ Tiểu sư Thúc Người này đúng là bắt cả nhà chú à Tý Ngọ rốt cuộc vẫn không nén nổi tò mò Phan Tuấn gật đầu khe khẽ Nhưng tại sao ông ấy Phải đích thân ra mở cửa Sao không bảo người dưới đi làm Tí Ngọ tò mò nói Ừm bác cả có thói quen hàng ngày Đều ra luyện công vào giờ này Chắc là trùng hợp thôi Phan Tuấn đứng dậy lúc này Có hai người hầu đi vào Phòng khách ở sân bên trong Trong dân có rất nhiều hòn giả sơn hình dáng kỳ dị Họ đi theo một con đường nhỏ uốn lượn Chạy giữa ngác tảng đá lớn ấy Tới khu phòng khách Phan Tuấn và Tí Ngọ ở chung một phòng Còn Âu Dương Yên Vân ở phòng bên cạnh Trải qua một đêm vất vả Mấy người đều đất mệt mỏi giá rời Tí Ngọ nhảy phúc lên rừng Rồi tựa như nhớ ra điều gì đó Liền cất tiếng hỏi Tiểu sư Thúc xem ra chú với bất cả của chú Không được thân thiết cho lắm nhỉ Phan Tuấn thở dài nói Thực ra nhà họ Phan vốn dĩ phải thuộc về bác ấy. "Hả?" Tí Ngọ hứng chí lên, lập tức hết hẳn buồn ngủ, ngồi dậy tò mò nhìn Phan Tuấn. "Phan Tuấn điềm đạm nói: "Bác cả của tôi tên là Phan Sương Viễn, Từ nhỏ dù là sức khỏe hay các tuyệt kỹ khu trùng thuật, ông ấy đều giỏi hơn cha tôi rất nhiều, chỉ là không gặp thời, cộng với tính khí nóng nảy nên cuối cùng bị ông nội đuổi khỏi nhà." Tính khí của ông bác này Tí Ngọ đã được lãnh giáo sơ qua, Tuyệt không kém cạnh gì Âu Dương lôi hỏa, chỉ chấp ngòi lập tức bùng lên ngay, nhưng anh ta rất tò mò tại sao Phan Tuấn lại nói ông ta không gặp thời vận. Tiểu sức thúc, tôi không ngủ được nữa rồi, hay chú kể chuyện đi. tí Ngọ nhiều lúc khiến Phan Tuấn có cảm giác anh ta giống như một đứa trẻ vậy, Phan Tuấn mỉm cười, thở dài một tiếng, những chuyện cũ này nếu như không kể ra sợ rằng chính anh cũng quên mất. Người được tuyển lựa làm quân tử Quả hệ mộc nhất định phải trải qua Một quá trình vân du tứ hải Thời trẻ họ phải đi khắp nơi làm người y Bây giờ bác cả đã được lựa chọn Làm người thừa kế tiếp theo Nên theo quy định của tổ tiên Đi vân du trước bệnh Mới đầu cũng thuận buồm xuôi gió Nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì Chỉ trong một đêm mà mọi việc đều thay đổi Đây chính là thời vận mà tôi nói Tất cả những bệnh nhân qua tay bác cả tôi Bất kể bệnh gì Cũng đều chết chỉ sau một đêm Dần dần không ai dám để bác cả xem bệnh cho nữa Một thân bản lĩnh mà không có đất dụng võ Bác ấy đã kiểm tra kỹ phương pháp chữa bệnh của mình với phương pháp tổ truyền Kết quả không phát hiện ra đềm gì bất đồng cả Thế nhưng những bệnh nhân kia đều mất mạng một cách ly kỳ Đối với nhà họ Phan Làm người y là một phương diện cực kỳ quan trọng của quân tử Nếu cứ chữa bệnh là chết người Thì chắc chắn không thể trở thành chủ nhân gia tộc được Bác cả là người không thích quan tài không đổ lệ Vào năm quang tự thứ ba, trong cung có một vị tổng quản Thái giám đột nhiên đổ mệnh, bền xanh người đến nhà họ Phan. Vốn dĩ người ta đã tìm tới ông nội tôi, không ngờ tối hôm trước bác cả lại bỏ thuốc mê và cơm canh của ông nội, sau đó tự mình vào cung. Bác cả muốn chứng minh y thuật của mình không nghề kém cỏi nhưng lại không biết trong cung đình mọi chuyện không đơn giản chút nào. Tiền Thái giám ấy đúng là mắc bệnh nặng, nhưng chứng bệnh này Thái giám không nên mắc phải mới đúng, vì hắn mắc bệnh hoa liễu. Bác cả không hiểu chuyện Và cung liền bắt đầu trị bệnh cho hắn Khi biết tên Thái giám bị mắc bệnh hoan lĩu Thì bác ấy cũng rất kinh ngạc Hắn ta 3 tuổi đã vào cung Bác cả cho rằng Tuy đã tịnh thân nhưng cũng có khả năng mọc lại Nên không nghĩ ngợi nhiều Liền cứ thế trị bệnh cho hắn luôn Bệnh này người bình thường mắc phải Thì chữa xong rồi thôi Nhưng thai giám mắc phải lại là chuyện lớn Nếu chưa khỏi cho hắn Nhất định hắn sẽ kiếm cứu diệt khẩu Bác cả lần nào chữa bệnh cho người ta Bệnh nhân cũng lăn ra chết, vậy mà lần này không hiểu sao lại chứa khỏi cho tên thái giám ấy. Vốn tưởng sẽ được ngợi khen, chẳng ngờ bác cả vừa về đến nhà đã có người lén lút chuyển tin nói bác cả gây ra chuyện lớn trong cung, tên thái giám kia tố cáo bác ấy với thái hậu, lần này sợ rằng chết chắc. Sau khi tỉnh dậy, ông nội vô cùng tức giận, nhưng nghe tin này thì lại mềm lòng, dẫu sao cũng là con rứt ruột đẻ ra, vì vậy bình gọi bác vào hỏi gió nguyên do một việc. Sau đó không khỏi ngừa mặt thở dài. Ông nội bảo bác cả thật ra không phải y thuật của bác ấy kém cõi, mà vì bác ấy căn bản không thích hợp làm quân tử của hệ mộc. Y thuật nhà họ Phan ngoài chung y ra còn gồm cả thuật dùng trùng độc các loại trùng hệ mộc coi trọng sự ôn hòa. Chỉ khi tâm cảnh của khu trùng sư đã tới cảnh giới không tranh giành với đời thì mới phát huy được hiệu quả của trùng thuật ở mức cao nhất. Nếu người tinh khí nóng này học được loại trùng thuật này Không những không thể làm nghề y đức cứu người Ngược lại còn hại tính mạng người ta Đây cũng là lý do tại sao Chúng tôi từ nhỏ đều phải phục dụng chất độc tam trai Thứ thuốc này có thể ước thuốc tâm cảnh của người sử dụng nó Nhưng tiền thái giám kia đã tố cáo bác cả trước mặt thái hậu Giờ thì có trăm cách miệng cũng không biện bạch được Vì vậy ông nội nên cho bác uống một loại thuốc Sau khi phục dụng sẽ tắt thở Bảy lỗ trên mặt đều dỉ máu Trạng thái giống hệt như chúng độc Lúc chồng cùng phát người tới bắt bắt cả Phát hiện cửa nhà họ Phan trao phương trắng Và trao hỏi mới biết bắt cả sợ tội tự sát rồi Tên Thái giám kia đương nhiên không tin Bên ních thân tới nhà họ Phan xem cho rõ ràng Thấy bắt cả toàn thân lạnh băng Nằm trong quan tài mới yên tâm bỏ đi tí bác cả chưa chết Nhưng cũng không thể lộ mặt được nữa Vì vậy ông nội tôi sắp xếp cho bác ấy Ở nhà cũ này Cha tôi vì thế được chọn làm quân tử hệ mộc Bác cả vẫn cứ đầy bụng chuyện này Ngay cả khi cha tôi qua đời Bác ấy cũng không hề lộ mặt Chà thì ra là vậy Tí ngõ nghe xong trầm ngâm gật đầu Sau đó mỉm cười nói Thời vận của bác cả nhà chú Đúng là không ra gì Thật ra bao nhiêu năm nay Bác cả vẫn ở đây để tịnh tu rèn luyện tâm cảnh nhưng tảng đá hình thù kỳ quái ngoài kia Đều do bác ấy cho người vận chuyển Từ Giang Nam về đây Cả khu vườn này cũng do một tay bắc ấy kỳ công bố trí. Phan Tuấn đứng dậy mở cửa sổ ra. Lúc này phương đông đã xanh trắng lên như bụng cá. Chú lên đám giả sơn quái tạch Cảm giác như đang ngờ giữa tiên cảnh vậy. Hi hi, tiểu sư thúc. truyền nhân hệ mộc nhà các chú ai cũng đều thần bí cả. Tiếng ngọ cười nói. Khu trường sư hệ thổ chúng tôi so với các chú thì nhà quê hơn nhiều. Cứ như chuột chuỗi ấy. Suốt ngày ăn nằm với mộ địa âm phần, hệt mên láo thầy bói bịp ha ha Phan Tuấn cười khẽ. Phải rồi, hình như anh cũng biết về phù đệ song cáp này à? Vâng, tí ngọ hưng phấn đáp. Tiểu sư Thúc, chú cũng đừng coi thường tôi quá chứ. Phù đệ song cáp này được xây trên đất song cáp. Trong sách phong thủy từng nói, xây âm trạch trên đất song cáp có thể bảo hộ đời sau. Nếu xây nhà ở thì bảo đảm gia chủ được sống lâu mạnh khỏe. Ừ, đúng là như vậy. Phan Tuấn gật đầu để Tí Ngọ nói tiếp Nhưng Tí Ngọ lại nhún vai Hi hi tôi chỉ biết chừng ấy thôi Vậy là biết một Mà không biết hai rồi Phan Tuấn nói đoạn ngáp dài một tiếng Được rồi chúng ta nghỉ ngơi đi Ngủ dậy thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi Hà Nam Tiểu sư Thúc Chú còn chưa nói hai cái kia mà Tí Ngọ vẫn nhìn nhẳng không thôi Sau này anh sẽ thấy cái hai đó Dứt lời Phan Tuấn đi sang một bên Thở hắt ra ngồi xuống Tí Ngọ thấy Phan Tuấn đã quyết Cũng đành nằm lên giường Một lúc sau thì ngủ thiếp đi Trời mùa hè ở Bắc Kinh Đến quá trưa vẫn còn đóng bức Có điều trong trang viên này lại hết sức mát mẻ Lúc tí Ngọ tỉnh giấc thì đã về chiều Ánh mặt trời từ phía tây chênh trách chiếu vào Thí Ngọ ngồi dậy không thấy Phan Tuấn đâu Đang hoàng hồn thì Âu Dương Yến Vân đã bưng khay cơm vào Ê nha đầu tiểu sư túc đâu Thí Ngọ vừa sò dày vừa nói Anh gọi ai đấy Âu Dương Yến Vân tức tối vặc lại cậu chứ con à. Trong lúc nói chuyện, Tí Ngọ đa sở xong giày đứng lên, chợt phát hiện ra Âu Dương Yến đang giận dữ nhìn mình trông chọc, lập tức cười toe toét. "Chị Âu Dương, hi hi, tiểu tứ túc của tôi đâu rồi?" "Vậy còn tạm được." Âu Dương Yến Vân nói đoạn, đặt chai thức ăn lên bàn. "Ăn đi cho nóng, anh Phan Tuấn đi từ lúc trưa, dặn tôi khi nào anh tỉnh lại thì làm chút gì cho anh ăn." "Tiểu túc đi đâu thế?" Tí Ngọ ngồi xuống ghế, Ngước nhìn Âu Dương Yến Vân hỏi Ăn trước đi đã Âu Dương Yến Vân nói với vẻ hậm hực Ai biết được anh ấy với cô kia đi đâu làm gì chứ Cô kia tí ngọ thoáng ngạc nhiên Sau đó nhau mắt cười nhìn Âu Dương Yến Vân Đang phỏng má trợn mắt Chị Âu Dương chị đang ghen đấy à Có ăn không thì bảo Không ăn tôi dọn đi đấy Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa làm bộ thu dọn thức ăn trên bàn Tiếng ngọ vội vàng năn nề Chị gái tốt của tôi ơi Chị xem cái miệng tôi đúng là xấu quá Chị đừng để tâm Nói thật tí ngọ cũng đói lắm rồi Thấy thức ăn trong khay liền ăn như gió quấn mây tan Chặt chặt Thì là cái cô gái họ thời quả hệ thủy ấy Âu Dương Yến Vân từ nhỏ đã sống ở Tân Cương Đương nhiên không có tính cả thẹn Của con gái Trung Nguyên Nhưng lúc nói tới một cô gái khác Gương mặt cô cũng phán ẩn hồng Có điều tí Ngọn lại lấy làm ngạc nhiên Cô gái họ thời kia Sao lại biết mà tìm tới chỗ này chứ nghĩ cái gì đây tôi đang hỏi anh chưa mà Âu Dương Yên vân đầy tí Ngọ đang trốngn cảm suy nghĩ một cái bây giờ anh ta mới giật mìnhực tỉnh C biết họ đang ở đâu không Tểu sư tung có thể gặp nguy hiểm Âu Dương Yên V thoáng ngây người vội đứng bật dậy bọn họ ở sau núi Tạm không nói đến chuyện phong cảnh hậu Sơn tinh Diệu tuyệt vời thế nào Giả sơn quay thạch nằm sang sát ra sau Chỉ đó thấy ngõ và Âu Dương Yến Vân chạy một hồi Vòng vèo dám bẻ tam trốn trên con đường ruột dê nhỏ Mới đến được sườn núi phía sau Nơi đây không ngờ lại có một cái đỉnh khóng mát nhỏ Bên trên để hai chữ thiên địa Trong đỉnh có một người đang ngồi Chính là bác cả của Phan Tuấn trước mặt ông là cái bản vuông Trên bàn ngang ngát mùi trà thơm Sư thúc tổ, tiểu sư thúc đâu ạ? Thí Ngọ lanh tranh hỏi, chỉ thấy ông già sơ tay lên xua xua, mắt vẫn nhìn chầm chầm với bên dưới chất bàn. Thì ra xung quanh chiếc bàn này có một rãnh nước nhỏ, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống. Vòng một vòng trong rãnh rồi lại từ bên dưới gầm bàn chảy ra. Ông già đang nhìn chầm chầm vào một con thuyền giấy màu trắng dập dành trên mặt nước. Bên trên đặt một chén trà xanh, tí Ngọ thấy ông ta thong rong như vậy, lại càng nôn nóng, cắn chặt môi nhìn đối phương không chớp mắt. Tiểu tử Tính kính nóng này của cậu Chẳng khác ta năm xưa là mấy Nào Cậu bọn con bé kia Đều qua đây ngồi đi Việc của Phan Tuấn Tự nó sẽ biết giải quyết Mặc dù không ngẩn đầu lên Nhưng dường như Ông già đã trông thấy Bộ mặt xanh mét của tí ngọ Tí ngọ và Âu Dương Yến Vân Dùng rằng ngồi xuống trước cái bàn Ông già đợi con thuyền Giấy xoay một vòng Rồi cầm chén ở trên lên Uống cạn một hơi Sư Thúc Tổ Cô khách kia luôn muốn giết tiểu sư Thúc Giờ có thể chú ấy đang gặp nguy hiểm đó. Tí ngọ thấy ông già lại châm thêm một chén trà nữa, sốt ruột nói. ha ha nếu ngay cả một cô bé con hệ thủy mà Phan Tuấn cũng không hàng phục nổi, thì cũng không xứng đáng làm quân tử của hệ mộc nữa rồi. Ông già dứt lời lại đặt chén trà vào trong con thuyền giấy, sau đó nhìn nó xoay chuyển trong rãnh nước. Tiểu tử, cậu nói mình là chuyên nhân hệ thổ à? Ông nói mà chẳng buồn ngước mắt lên nhìn tí ngọ Tí ngọ tôn kính nhất chính là sư môn của mình Lập tức dầu môi lên phản ứng Thì sao? Tiến bối không tin à? Chỉ biết mấy trò vặt vánh Mà cũng dám tự xưng là chuyện nhân hệ thổ à? Lời này vừa tốt ra Tí ngọ đã tức xịt khói ra đánh mũi Chẳng qua nệ người trước mắt Là bắt cả quả phan tuấn Nên anh ta mới cố nhịn không phản tắc Cậu có thể xem thử Lát sau ông giả đột nhiên nói Thử xem gì Tí ngọ nghi hoặc hỏi Đúng vậy Ta cũng dùng trùng thuật hệ thổ của cậu Chúng ta thử một phen xem sao Nói đoạn ông lão lại cầm chén trà lên uống cạn Tí ngọ đứa mắt nhìn Âu Dương Yến Vân bên cạnh Cô gái này rõ là loại người Chỉ thích xem láo nhiệt không ngại lớn chuyện Thế thế liền gật gật đầu Tí ngọ được cổ vũ Đập tức đứng dậy vào thế nói Tiến bước là sư thúc tổ, tiến bước động thủ trước đi." Lời anh ta vừa nói đã thấy ông già nhếch răng, khóe miệng hơi nhấc lên cười khẩy, Tí Ngọ chưa rõ nguyên nhân do đã cảm thấy thân thể của mình thinh lệnh nhưng bề vết sau, ngã oạch ra đất đang chuẩn bị vùng dậy đứng lên thì cảm thấy cánh tay và sau lưng bị thứ gì đó hút chặt. Tí Ngọ ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là một thứ dạng như sợi tơ, anh ta không khỏi kinh hãi, chợt thấy ông già kia đã đứng ở trước mặt mình. Sao mặt ông ta vốn đã chảy dậy Nay cười lên trông lại khó coi hơn cả lúc khóc lóc Ông giả đi tới bên cạnh tí ngọ Mó trên người anh ta ra một chiếc hộp nhỏ Lít nhìn rồi mở hộp ra Bên trong có một ít bột phấn trắng Ông ta lấy một chút rắc lên cánh tay tí ngọ Những sữa tơ bám trên đó liền tan chảy ra trong mắt Tí ngọ giật từ cánh tay ra Bội giật lấy cái hộp trên tay ông già Nhúm một nhúm rắc ra sau lưng Chỉ lát sau đã có thể đứng dậy được Ông làm sao biết? tí ngọ vừa tức tối vừa phân hận, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Thần nông phải không? Ông già lại thông xong quay về chỗ ngồi. Tối qua, lúc ứng thiếu Phan Tuấn ở biệt tự số không tí ngọ cũng sử dụng thứ này. Tên thần nông được lấy từ học phái nông gia thời Xuân Tu. Nông gia ban đầu còn được gọi là thần nông học phái. Tương truyền người sáng lập chính là thần nông, Nhưng thần nông mà hai người đang nói tới đây không phải là người mà là một loại nhện sống ở dưới lòng đất. Loại nhện này còn nhỏ thì như hạt đậu, con to bằng lòng bàn tay, nhưng loại lớn như vậy cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ghi chép trong sách mà thôi. về quanh năm sống dưới lòng đất, mắt của chúng đã bị thoái hóa, thay vào đó, xúc giác và thính giác lại cực kỳ phát triển, thức ăn ưa thích của loại nhện này là trùng ngũ sách. Khu trùng sư hệ thổ có một tuyệt kỹ là lợi dụng thần nông để tìm huyệt vị phong thủy Bởi thế các tiên sinh xem phong thủy sau khi nhắm được một ngôi mộ tốt Liền đào xuống sâu mấy thước xem trong đất có trứng trùng ngũ sắc hay không Sao tiền bối lại biết dùng thần nông? Tí ngọ kinh ngạc thốt lên Chỉ thấy ông già miềng cười chờ tay ra Một căn thần nông to bằng bàn tay đang nằm trên mu bàn tay ông ta Tí ngọ vừa trông thấy đã trận tròn mắt lên vội vàng lấy con thần nông mình đang ở bên người Chỉ to bằng hạt đào Trông hai con nhện như là ông với cháu vậy Con thần nông to thế Sư thúc tổ Ông kiếm được nó ở đâu vậy Tí ngọ ngự ngùng Thu con thần nông của mình lại ha ha Ông già thở dài Tặng cho cậu đấy Phan Tuấn trách cũng sắp xuống rồi Ta xuống núi trước đây Nói đoạn ông ta đưa con thần nông to tướng Trên tay cho tí ngọ Rồi phất ống tay áo Đi xuống con đường ruột dê ngoan nghèo Ông già này cũng tử tế với anh lắm Âu Dương Yến Vân nhìn theo bóng lưng ông già nhận xét Xong tí ngọ hoàn toàn không nghe thấy Chỉ chăm chăm nựng nịu con thần lông mới Tí ngọ Giọng Phan Tuấn đột nhiên cất lên ở đầu bên kia con đường nhỏ Âu Dương Yến Vân lập tức cười tươi như hoa bước lên đón Anh Phan Tuấn, anh không sao chứ Phan Tuấn mỉm cười đáp Không cần lo lắng, tôi không sao Anh vừa giấc lời đã thấy phía sau có thêm một người nữa xuất hiện Đó là một cô gái dung nhăn xinh nẹp Đến mức khiến người ta có cảm giác không thật Anh Phan Tuấn Cẩn thận Âu Dương Yến Vân lao thẳng tới Nhưng bị Phan Tuấn ngăn lại Yến Vân không sao đâu Chúng tôi đã nói chuyện xong rồi Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn Và cố gái kia trao đổi ánh mắt Không khỏi nhến răng ken két Khịt mũi hừ một tiếng Đây là thời diều diều Thời cô nương là quân tử của hệ thủy Nghe Phan Tuấn giới thiệu Âu Dương Yên Vân chỉ khinh khỉnh tỏ ra thái độ muốn ra sao thì ra, nhìn Tí Ngọ lại hai tay nâng Thần Nông quay sang cười hì nói Hè hè, tôi là truyền nhân của hệ thổ Tí Ngọ Tí Ngọ, thứ trên tay anh là... Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nhìn thấy Thần Đông bèn tò mò hỏi Sư thúc tổ tặng cho tôi đấy, thứ này gọi là Thần Nông, tiểu sư thuốc quên rồi à? Tôi nhận hôm qua tôi dùng để giải cứu chú chính là của bọn nó đấy Tiếng Ngọ không giấu nổi về ngạc nhiên Nhưng tôi vẫn ấy làm lạ Tại sao sư thúc tổ lại có thần nông của hệ thổ chúng tôi chứ tí Ngọ hỏi vô tình Nhưng Phan Tuấn là người nghe lại hữu ý Anh lờ mờ có cảm giác dường như bác cả biết được điều gì đó Về bí mật của các khu chủng sư Tiểu sư thúc Sao cô ta tìm được đến đây tí Ngọ tò mò hỏi Thực ra lúc ở biệt thử số không Tôi và thời cô nương đã giao thủ rồi Cô ấy trước nay vẫn nghĩ tôi là hung thủ sát tại mẹ mình Vì mẹ cô ấy chết bởi thanh ti Nhưng lúc đó tôi vẫn luôn ở Bắc Bình Hoàn toàn không thể giết bà ấy được Sau khi chúng ta thoát khỏi biệt thự xu không Người Nhật đã đến nhà họ Phan ngay trong đêm để lục soát Thời cô đường cũng đi cùng bọn chúng Nhưng tìm kiếm hồi lâu mà chúng ta lại không về đó Cả đám lật tung nhà họ Phan lên lấy đi một số thứ không đáng tiền Rồi tiêu nghỉu ra về Không ngờ trên đường lại gặp Phan Giao bị thương Thời cô nương sau khi nghe tôi nói chuyện đã sinh lòng hoài nghi với Matusha Namoto Vì vậy bền đưa Phan Giao đến một khách sạn Trong lúc hôn mê, Phan Giao không ngừng lặp đi lặp lại địa danh này Nên thời cô nương mới đến đây muốn tìm tôi hỏi cho gió ngọn ngành Phan Tuấn nói xong, tí Ngọ liền gật gật đầu tối đã hiểu Chú Phan Giao thoát khỏi tay lão già họ Âu Dương kia rồi à? Thí Ngọ mừng rỡ Ờ, đây cũng là một vấn đề khiến tôi rất nghi hoặc Phan Tuấn trong mày nhìn chầm chầm vào tí ngọ Tự hồ muốn nhìn xuân của anh ta Thấy thế tí ngọ lùi lại một bước Lắp bắp nói Tiểu... Tiểu sư thúc Chú sao vậy Phan Giao đúng là chỉ bị một trưởng của Âu Dương tiền bối thôi chứ Phan Tuấn đột nhiên hỏi Đúng... Đúng mà Tôi và Âu Dương cô nương đều tận mắt trông thấy Tí ngọ luống cuốn đáp Không thể nào Thời rìu rìu chen vào Dòng cô lạnh như băng Giữa mùa hè mà vẫn khiến tí ngọ run lên Lúc tôi gặp ông ấy Ngoài nội thương ra Trên người ông ấy còn có 5-6 chỗ ngoại thương nữa Cái gì Âu Dương Yến Vân không kìm được thốt lên Toàn là vết dao Thầy rượu rượu nhìn Âu Dương Yến Vân Tiểu sư tức Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm Chú văn dao chỉ bị trúng một đấm thôi Vết dao lại càng không cần nói tới Liệu có phải Nói tới đây tí ngõ lít nhìn thầy rượu rượu Chỉ đánh khóe miệng thầy rượu rượu nhắc lên lạnh lùng nói Yên tâm đi, tuy tôi là đàn bà con gái Nhưng làm việc cũng quang minh lỗi lạc Tuyệt đối không ra tay sau lưng người khác Tuyệt đối không phải là ông nội Ông nội em không bao giờ làm chuyện đó Âu Dương Yến Vân nhìn Phan Tuấn bằng ánh mắt kiên định Phan Tuấn gật đầu Kể thành tôi vẫn luôn nghĩ không biết chuyện này có liên quan đến người Nhật không Ý của tiểu sư Thúc là chuyện này do người Nhật làm Tí Ngọ ngần người, vối quay đầu lại nhìn Âu Dương Yến Vân Âu Dương Yến Vân đương nhiên nghe rất rõ, cặp môi đã hơi run run, nhưng vẫn không chịu thốt lên câu nói đó. Hồi lâu sau mới cất tiếng. Anh Phan Tuấn, ý anh là ông nội em có thể đã bị bọn Nhật họ tập kích. Phan Tuấn lướt mắt nhìn cô, sau đó lập tức hướng sang phía khác, vì hai mắt Âu Dương Yến Vân lúc này đã đấm lệ, anh khá gật đầu. Tôi nghĩ chắc là do người Nhật làm, vì từ khi tiến vào Bắc Bình, bọn họ đã luôn giám sát nhà họ Phan, Gần như nhất cử nhất động của Phan gia đều không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Thầy dầu Diều đạm nói, này sao cô biết?" Âu Dương Nghiên Vân không muốn tin đây là sự thật, vốn dĩ cô ta đã có 3 lần ghen tuông với cô gái xinh đẹp tuyệt trần này, giờ đây lại thêm cả mấy phần căm ghét nữa. Thấy cô nương trước đây luôn đi cùng Nam Moto, Phan Tuấn giải vây, không ngờ câu nói này của anh lại chọc giận Âu Dương Nghiên Vân. Tuy tính tỉnh cô dĩ chịu hơn Âu Dương Lôi Hỏa nhiều, nhưng dấu sao cũng là chuyên nhân nệ hỏa, dĩ nhiên không mềm mỏng gì. Âu Dương Yến Vân thành linh tung ra một cước, cú đá này tốc độ cực nhanh, may mà thời Diều Diều đã có đề phòng từ chức, vội điểm mũi chân xuống đất, thân thể hơi dịch sang trái. Cú téng chân Âu Dương Yến Vân vừa chạm đất, mũi chân liền khẽ hất lên trước, vừa khéo đá trúng gót chân của Âu Dương Yến Vân, Âu Dương Yến Vân chưa kịp thu hồi lực đạo, Cộng thêm một cước này của thầy rượu rượu, hai chân liền soạt ra, ngã lan xuống đất. Xem ra cô còn âm độc hơn tôi nhiều đấy, Âu Dương cô nương. Thầy rượu Diểu lạnh lùng nhìn Âu Dương Yến Vân lan một vòng dưới đất, đứng bật dậy, lập tức lấy trong người ra một cây sáo nhỏ, trông rất đặc biệt, chỉ có ba cái lỗ. Được rồi, đừng làm bệnh nữa nha. Phan Tuấn vội ngăn Âu Dương Yến Vân lại, anh biết cây sáo này của cô là dụng cụ để gọi bi hầu đến. Giờ chúng ta đi xem thương thế Phan Giao thế nào. Ông ấy tỉnh lại thì mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mấy người cứ ở đây đánh đấm thế này Chẳng có tác dụng gì cả Nói xong Phan Tuấn đi men theo con đường nhỏ phía trước Thời diều diều cười khẩy với Âu Dương Yến Vân Rồi theo sát phía sau Chỉ còn lại Tí Ngọ và Âu Dương Yến Vân Đứng đờ ra tại chỗ Chị Âu Dương Chúng ta cũng xuống núi thôi Cứu chú Phan Giao quan trọng hơn Tí Ngọ đẩy Âu Dương Yến Vân một cái Không ngờ cô lại hất tay anh ta ra Ai cần anh lo Sau đó liền vứt bước chạy xuống núi Tí Ngọ không biết làm sao Cũng đành bám theo cô Lúc này Phan Tuấn trở lại Bắc Bình Khách nào tự chui đầu vào lưới Người Nhật đã dán lành truy ná anh khắp nơi Còn cắm vô số chốt canh ngầm Hồng tìm bằng được nơi trú ẩn của anh Có điều chuyện này không làm khó được Thời dầu dịu cô là đại, đại cao thủ thay đổi gương mặt Trẻ dòng dây lát Một tên lăng quê mùa Và một tên tùy tùng đã xuất hiện Tí Ngọ nhìn mà không khỏi kinh ngạc trầm trồ Thuận dịch dung của Thời Diều Diều Quả nhiên bất phàm Ngay cả anh ta cũng không nhận ra được Phan Tuấn nữa ha <cười> ha Quả nhiên lợi hại Tí ngọ dưa ngón tay cái lên Anh ta nãy giờ vẫn nói trống không với Thời Diều Diều Vì như đã nói ở trước Gắn này tuy tuổi tác không lớn Nhưng lại cực kỳ có trọng tôn ti Trật tự trong bôn phái Bởi vậy mới gọi Phan Tuấn Tuổi tác xấp xỉ mình bằng tiểu sư thúc Theo lý Thời Diều Diều là quân tử của khu trùng sư hệ thủy Hẳn là bằng vai với Phan Tuấn Nhưng tính ngọ đang dầu dĩ Không biết nên gọi cô là tiểu sư Thúc Hay là tiểu sư cô nữa Ừm Mặc dù thời dầu dầu trông hết sức lạnh nhạt Nhưng ai mà chẳng thích được người khác khen ngợi Nên cũng hơi nhoạn miệng cười Để đề phòng vạn nhất Phan Tuấn nghĩ ngợi một hồi Để Âu Dương Yến Vân ở lại phủ đệ Xong cáp canh chừng Tính cô quá nóng này Nghe Phan Giao nói ra chân tướng xong E rằng khó tránh khỏi nhất thời xung động Trúc lấy phiền phức Âu Dương Yên Vân cực kỳ bất mãn với cách sắp xếp này, nhưng Phan Tuấn đã nói vậy, dù bất mãn, cô cũng chỉ biết nuốt xuống bụng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mấy người chuẩn bị xuất phát, tí Ngọ không yên tâm về Âu Dương Yên Vân lắm, bèn nhao nhao mắt cười. Chị Âu Dương, chị yên tâm đi, ông nội chị không có chuyện gì đâu. Âu Dương Yên Vân vốn đã ôm đầy một bụng tức, không có chỗ chút ra, bèn chậm chậm gần đầu lên nhìn tí ngỏ, trong mắt bừng lên hai ngọn lửa. Tiếng ngọ thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu toán lên. Tiểu sức thúc đợi tôi với, rứt lời để lau nhau bay ra khỏi phòng. Các bạn đã nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết Bí thuật Cổ động của tác giả Diêm Chi dừng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.